Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của chuyện vượng gia tiểu nông nữ. chương 96, sau khi nhận được tin tức tốt như vậy, cả hai người đều thoải mái vui mừng nói chuyện mãi đến bên ngoài sân nhà thường mãn, nương, Vân Nhi đến rồi ngay khi thường mãn xài bước vào sân, liền cao giọng gọi lên. Thiệu thị đang ngồi trong nhà chính tiếp đãi khách nghe thấy tiếng gọi liền bước ra vẫy tay với Trương Vân, Vân Nhi, mau tới đây, trần trưởng quầy đem tiền quyết toán hàng đan bệnh đến. Trương Vân cười chạy tới, thiệu nắm tay nàng kéo đi vào nhà chính, thường mãn cũng theo sau tiến vào. Đi vào nhà chính, Trương Vân nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi tầm khoảng 40 tuổi, một thân áo dài, quấn khăn trùm đầu toàn nhìn giống như người đến từ Thường Châu, hẳn chính là người từ trong miệng nói nhị trưởng quầy. Nhị trường quầy thấy bọn họ bước vào, cũng không hề khách khí, lập tức đứng dậy cười nói, chào cô nương ta họ Trần, là trưởng quầy thứ hai của cửa hàng nhà anh em thường Tẩu. Trương vân khách khí chào hỏi cùng hắn, trần trường quầy sau khi khách sáo trả lời vài câu, liền từ trong tay áo lấy túi tiền ra đưa qua Trương vân vội nhận lấy, cũng khá ngại ngùng mà đếm, nên đem túi tiền bỏ vào trong túi quần áo, rồi liên tục nói cảm ơn. Được rồi, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi, trần trường quầy, mời ngồi thiệu thị thấy hai người đều khách sáo, vội cười tiếp đón mời bọn họ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, trần trường quê liền mở miệng, không biết nhà cô nương còn hàng dụng cụ đan bệnh bằng cành lá hương bổ hay không, lần này đông gia phân phó muốn mang trở về nhiều một chút, chỉ sợ còn phải làm phiền cô nương, còn có đường cô nãi nãi cùng đường tiểu thiếu ra. Người đừng kêu như vậy. Chúng ta đều là nông dân, sao có thể gọi là nãi nãi thiếu gia được? cứ gọi ta là nhà thiết mộc, gọi nó là mãn tử là được thiệu thị và thường mãn thấy người khác xưng hô gọi như vậy đều có chút kỳ quái, không được tự nhiên, Trương Vân nhìn thoáng qua mặt thường mãn, thấy bộ dạng méo mó, xoắn suýt như vậy làm hại nàng xém chút nữa bật cười ra tiếng. Tiểu thị không đợi Trần Trường Quầy mở miệng, mỉm cười nói, đường ca ta thật sự là khách khí, chúng ta là may mắn khi có hắn giúp đỡ, còn nói gì mà phiền toái hay không phiền toái, Trần Trường Quầy yên tâm, những đồ gia cụ đó các gia đình trong thôn cũng ta đều đan bệnh, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu cho nên không cần phải lo lắng về hàng hóa. Trần trưởng Quầy lập tức thấy an tâm, gật đầu đồng ý, Trương Vân ngược lại có chút băn khoăn đồn điền thôn có ít nhất cũng trăm hộ gia đình, mặc dù mọi người có đi bán vào các ngày chợ phiên nhưng bán không được tốt lắm, chỉ sợ hiện tại mỗi gia đình đều có hơn phân nửa số hàng hóa còn lại, mà Trần trưởng Quầy một lúc không thể lập tức mua hết được nhiều như vậy, thế thì việc đi thu mua gia đình nào lại trở thành vấn đề mới. Trương Vân suy nghĩ một chút quay đầu nhìn Thiệu Thị thấy nàng đang nói chuyện với Trần Trường quầy mà không để ý tới mình bên này, nên anh lặng lẽ đứng dậy, nháy mắt với Thường Mãn rồi đi ra ngoài, Thường Mãn vội đi theo sau. Vân Nhi, có chuyện gì vậy? Thường Mãn đi theo Trương Vân vào sân, nhỏ giọng hỏi. Trương vân tiến lên vài bước hai người đứng dưới gốc cây đào thấy trong sân ngoại trừ thường phú đang chơi đùa còn không có người khác nên lúc này nàng mới nhỏ giọng nói trần trưởng quầy có nói qua là lần này muốn mang theo trở về bao nhiêu hàng hóa hay không. Lúc này đến không nói cụ thể lần trước những thứ chúng ta mang đi đã sớm bán gần hết ta nghĩ lần này dù sao cũng phải mang theo một hoặc hai trăm cái nếu không ông ấy chạy tới chạy lui cũng rất phiền phức thường mãn nói ra suy nghĩ của bản thân. Nếu như vậy thì đây lại trở thành một vấn đề, trong thôn có nhiều hộ gia đình như vậy, người tìm ai để thu mua 200 cái đây, nhà nào cũng muốn bán đồ của nhà mình trước, đến lúc đó nhà có nhà không, vì vậy mà đắc tội với những người không bán được sao? trương Vân là trong lòng lo lắng vấn đề này, mọi người đều ở trong cùng một thôn, nhất là họ thường, có hơn phân nửa thôn là có dính dáng đến thân thích rồi, người có thể đắc tội được với ai? Lời này rất có lý, thường mãn nhất thời cũng băn khoăn, duỗi tay ra vỏ đầu mấy cái, một lúc sau mới nói, vậy thì đừng nói việc này ra ngoài, dù sao ngoại trừ ngươi ra thì không ai biết chuyện này, đến lúc đó tìm đến thu mua mấy nhà đại bá tam thúc còn có tứ lương thúc năm sáu hộ gia đình chắc cũng gần được chừng 200 cái rồi. trương Vân nghe vậy gật đầu, thầm nghĩ trước mắt chỉ có thể làm như thế này, dù sao đây cũng chỉ là mới bắt đầu, khi lượng tiêu thụ tăng lên thì có thể đem hết hàng hóa của cả thôn bán ra. Hai người đứng dưới gốc cây hoa đào nói chuyện, thường mãn đầu hơi cúi xuống, trong khi Trương Vân ngẩng mặt lên, không ai nhận ra sự thân thiết tự nhiên toát ra từ nhau, ngược lại là thiệu thị đang chuyện, không thấy thường mãn với Trương Vân đâu, liền đứng dậy bước ra ngoài nhà chính, từ xa đã nhìn thấy hai bóng người đứng ở đằng xa, hai mắt sáng lên, khóe miệng nhếch cười lên, không nói một lời, lặng lẽ quay người đi vào. Sau khi quyết định xong, Trương Vân và Thường Mãn trở về nhà chính Trần Trường Quầy cùng tiểu thị đại khái đã thảo luận qua thật đúng như ước tính của Thường Mãn, lần này Trần trưởng Quầy muốn mang về 200 chiếc. Được rồi, Trần Trường quầy, ngươi từ xa tới cũng mệt mỏi, ta đưa ngươi vào phòng nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ đi vào thôn thu hàng hóa, sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian đâu, nhất định có thể thu đủ cho ngày mai ngươi mang đi thiệu thị nói chuyện xong liền đứng dậy, Trần Trường quầy tự nhiên cũng đi theo, mở miệng nói cảm ơn rồi đi theo thiệu thị vào phòng đã được chuẩn bị cho hắn nghỉ. Mãn từ, giúp nương tiếp đón Vân Nhi khi thiệu thị đi ra ngoài, còn thuận đường nói thêm một câu, thường mãn tất nhiên là vui vẻ gật đầu đáp lại. Thiệu thị chân trước vừa bước ra ngoài, Trương Vân nghĩ muốn đi theo rồi, thì thường mãn chạy vội tới, người hiện tại đi rồi, người ở lại một hồi đi thường mãn sốt ruột nắm lấy tay nàng kéo đi, khiến cho Trương Vân trong lòng nhảy dựng lên, vội quay đầu nhìn bóng lưng bước đi xa của thiệu thị, cũng may là thiệu thị không có quay đầu nhìn lại, nếu không sẽ bị bắt gặp được. Người mau buông tay ra, nương ngươi nhìn thấy bây giờ. Bị bàn tay giày nóng bỏng của hắn nắm lấy, Trương Vân thật giống như bị hươu đâm vào trong lòng, không khỏi cuốn quýt thấp giọng la lên. Trương vân tay thon nhỏ, mặc dù nhiều năm làm việc nên không có chân mịn, nhưng là thường mãn nắm trong tay, trăm nguyện ý đều không muốn buông ra, chỉ muốn thường xuyên nắm lấy tay của nàng, lôi kéo nàng, như vậy nàng sẽ luôn có thể ở lại bên cạnh mình. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, lại nhớ tới bóng dáng hiện lên trên mặt đất lúc nãy, không hiểu sao hắn chẳng muốn buông tay ra, ngược lại càng nắm chặt hơn, cả người tới gần bên người nàng, trầm khan cổ họng nói, Vân Nhi, chỉ có lúc này ta mới có thể công khai nắm được tay người, ta thật sự không muốn buông ra, người nói ta ta ta ta ta ta một lúc lâu, mặt thường mãn đỏ bừng lên, thật sự là không thể nói ra được câu kế tiếp, sợ biết đâu nói ra lại chọc giận nàng, sợ nàng không còn để ý đến hắn. Ta ta cái gì còn không mau buông ra. Trương Vân cảm thấy bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ái muội dị thường, nên không khỏi giãy dụa, nếu lúc này Thiệu thị mà nhìn thấy, nàng không biết phải giải thích như thế nào. Mắt thấy Trương Vân sắp tức giận, Thường mãn khôn dám cầm chặt nữa, vội một chút buông tay ra, nhìn nàng rút tay về quay đầu chuẩn bị rời đi, trong lòng lại không nhịn được đột nhiên thốt ra một câu ta đi nhà ngươi cầu hôn được không? Lời nói này vừa thốt ra, trong lòng Trương Vân như bị thứ gì đó đâm trúng, trái tim đột nhiên vỡ vụn theo sau đó là có chút luống cuống, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn hắn, hướng chi là ở lại, gì cũng không nói, lập tức bước nhanh chạy ra sân, vùi đầu một hơi chạy về nhà. Thường mãn thấy nàng bỏ chạy đi, vội đuổi theo bên ngoài sân, nhìn bóng lưng nàng đi xa chân dừng lại ở trước thềm cửa, đợi một lúc lâu, nhìn chằm chằm con đường sớm bằng ánh mắt trống rỗng, có chút buồn bã, khoảng cách cùng với nàng, không biết đến bao giờ mới có thể lại gần được. Thường mãn đứng ngoài sân một lúc lâu, mãi cho đến khi thiệu thị từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài thu mua hàng đan bệnh. Hắn mới định thần lại, vội vàng đem chuyện cùng bàn bạc với Trương Vân nói ra cho nương nghe, thiệu thị nghe xong liền cảm thấy có lý, lời này rất có lý, vậy thì ta trước sang nhà tam thúc bên cạnh, rồi quay đầu đi nhà đại bá, còn mấy nhà khác để ta nghĩ lại xem, tìm xem nhà nào thì tốt. Nghe thấy thiệu thị chấp nhận ý kiến này, thường mãn cũng yên tâm, hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa thiệu thị đến nhà thường quyên còn sẽ đến nhà thường chủ. Chạy loanh quanh năm sáu nhà, lại nói cũng mới khá nhiều thời gian. Đến trước khi trời tối thì đã liên hệ xong 200 cái hàng dụng cụ, đợi đến ngày mai khi Trần trưởng quầy đi chăm dặm đường đến thuyền, thì mọi người sẽ trực tiếp đem hàng hóa chuyển đến bến thuyền luôn. Thường Mãn gạt bỏ cảm giác bất mát của mình sang một bên để lo việc buôn bán, còn Trương Vân chạy về nhà trong một hơi thở, nghĩ đến những lời của Thường Mãn, trong lòng liền giao động không thôi. Mặc dù trước đây từng được cầu hôn không chỉ một lần, trong đó cũng có nhắc đến nhà thường mãn, nhưng đây là lần đầu tiên được đề cập trực tiếp giáp mặt như thế này, cảm giác thật giống một người hiện đại đang được cầu hôn, bất ngờ thình lình phát sinh chuyện như vậy, chính nàng cũng không rõ hiện tại có cảm giác gì nữa. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa nhìn thấy sân hàng rào ở ngay phía trước, Trương Vân bình tĩnh lại, lẩm bẩm vài câu tự nhủ không nên nghĩ đến chuyện hôn nhân của chính mình, thật ra nàng không thể tự mình quyết nhất là đối phương là thường mãn, chỉ sợ trong nhà không dễ dàng chấp nhận được. Trương vân đứng ngoài sân một lúc, để tâm tình thoáng ổn định lại rồi mới bước vào trong sân, sau khi vào nhà liền trực tiếp chạy đến phòng cỏ tranh ở sân sau, bên trong vẫn còn một số đồ dùng cành lá hương bồ chất đống ở đó, số lượng hẳn là không nhiều lắm. Trần trường quầy đã muốn nhận hàng hóa, nàng phải chuẩn bị dọn dẹp một chút để đến chiều trễ đại ca trở về liền bảo hắn đưa đến nhà thường mãn. Thu dọn đồ dụng cụ đan bện cành lá hương bồ xong, Trương Vân đi ra ngoài sân sau, thấy Chu thị không có ở trong sân, liền hướng đi vào phòng bếp, ở bên ngoài cửa phòng bếp Chu thị quả nhiên có đó, nàng cười kêu lên. Nương, gia đình chúng ta lại có tiền. Chu thị đang cắt rau trong bếp, tranh thủ mấy ngày nay cắt thêm một ít ra, đem phơi trong sân, sau thời gian mấy ngày có thể lấy dùng để ngâm chua, lúc này nghe được tiếng gọi của Trương Vân trên tay liền dừng lại quay đầu hỏi tiền nào thế. Không phải vừa rồi Thím mới gọi con đi qua sao, hóa ra là lần trước bọn đại ca mang đồ hàng đi Thường Châu, này đã được bán hết rồi, nương xem tiền đã được quyết toán xong Trương Vân cười chạy đến trước mặt Chu Thị từ trong túi áo lấy túi tiền ra dơ lên. Chu Thị nghe vậy trên mặt liền cười như nở hoa, không ngờ nhanh như vậy đã có tiền còn đếm chưa được bao nhiêu. Nghe nương hỏi Trương Vân mới nhớ ra là chưa đếm tiền, lúc này liền bưng ghế dài đến ngồi xuống, đem tất cả tiền trong túi đổ ra trên ván thùng nước. Tiền đồng lập tức giải rác ra ngoài, Trương Vân cẩn thận đếm từng đồng một tổng cộng có hơn 400 văn tiền, sau khi tính toán trong lòng, lợi nhuận thật sự rất tốt. Trương Vân mỉm cười cất lại tiền đồng vào trong túi, cũng nói với chu thị chuyện trần trường quầy đến muốn thu mua hàng hóa, chu thị đương nhiên rất là vui mừng, nói đợi chương trình về, rồi bảo hắn mau đưa đến nhà thường mãn mới tốt. chương 97, sáng hôm sau, thường mãn thu dọn đồ hàng đan bệnh của gia đình với nhà trương gia đưa đến mang theo thường minh thường lượng thường trụ còn có hai đứa trẻ nhà thân thích khác cùng nhau đưa trần trường quầy đi chăm dặm đường đến bến thuyền cũng đi thuyền cùng hắn đến Trấn sương nguyên trần trường quầy muốn nhờ bọn họ giúp đỡ chuyển hàng sắp xếp lên trên thuyền bên kia rồi chờ thuyền xuôi trèo đi xa mới quay đầu lại mãn tử người mỗi ngày đều đi thị trấn bán đậu phụ nhưng hôm nay phải đưa chuyển hàng đi nên không bán được rồi mọi người cùng nhau đi bộ trở về thường minh nhớ tới chuyện này nên nói trên đường đi thường mãn xua tay cười nói. Ngày vui như vậy thiếu bất một ngày bán cũng không sao Mãn từ dạo thời gian này ngươi chăm chỉ như vậy là để dành tiền cưới vợ sao Thường lượng đột nhiên cười trêu chọc làm cho thường mãn có chút xấu hổ Không dám nói thật cho bọn họ biết Chỉ phải cãi lại nói tiết kiệm tiền có gì sai Thậm chí tiết kiệm tiền cưới vợ cũng không có gì không đứng cả Các chàng trai nghe xong đều bật cười, nói đến chuyện cưới vợ thường mãn liền nghĩ tới Trương Vân, trong lòng liền ngọt như mía lùi, nào còn tâm trí để quản bọn họ có cười nhạo hay không, chính là khóe miệng cũng câu lên mỉm cười, trong lòng lại càng nhớ thương muốn đi tìm nàng. Chuyện của Trần Trường Quầy thường mãn đặc biệt sẵn dò không được tiết lộ ra cho người dân trong thôn biết mọi người vẫn cách 5 ngày đưa đi chợ phiên để bán, mặc dù bán không được tốt lắm nhưng những thứ này không tốn phí tổn cũng được coi như có chút thu vào. Vì vậy mắt thấy cành lá hương bổ lứa thứ hai đã mọc dài, lý chính phân công cắt cành lá hương bổ cũng không có ai buông tay, bỏ giờ không làm, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc thu hoạch là bắt đầu tập trung vào làm. Những ngày trớm cận giữa tháng 9, ngô đồng chín rộ, nhà nào cũng phải bẻ ngô cho nên lúc này chính thức bắt đầu bước vào mùa thu hoạch vụ thu rất nhộn nhịp. Trước khi ngô già của quốc phu trên núi Thanh xuân lĩnh cảm tạ hoa, mấy ngày nay Trương Vân ở trên núi rất bận rộn tối mắt mặt mũi, Trương hữu Khánh và Trương Trình cũng tranh thủ dậy sớm cùng lúc chiều trễ trở về đều đi lên núi giúp cùng nhau đào lấy, vội vàng mãi cho đến khi bận bẻ ngô, sau hơn 20 ngày đã đào được đổ đầy 4 hầm lớn ở nhà. Có cụ cốt vu và hầm ủ giữ chữ thức ăn này, gia đình sẽ không phải lo lắng về lương thực ăn uống của heo tối thiểu trong vòng một năm. Sau khi cất xong cụ cúc vu trong hầm, Trương Vân cũng không có rảnh rỗi, mấy ngày nữa trong nhà sẽ đến lượt hái quả hoa trà, mà ngô ngoài đồng vẫn chưa có bẻ xong, trong lòng nàng rất sốt ruột liền đi theo ra đồng xuống ruộng cho nên tất cả mọi người nhà họ Trương đều xuất lực ra đồng thu hoạch cụ thu trước tiên là đem ruộng bắp ngô bẻ cho xong. Cứ vội vàng bận rộn như vậy, cuối cùng bắp ngô ngoài ruộng cũng được bẻ xong vào ngày 24. Cả nhà còn chưa kịp nghỉ lấy hơi thì hôm sau đã lên núi hái quả hoa trà ở khối đất đã chia của nhà mình. Đa số quả hoa trà trên núi đều đã già, năm ngoái Trương Vân phát hiện muộn, vì vậy đến sau này hầu hết quả hoa trà đều rớt nứt xuống đất, không lấy được rất nhiều, nhưng năm nay sẽ không còn tình trạng như vậy, vì hái thu hoạch được đúng lúc nên không bị bỏ mất lãng phí nữa. Trong ba ngày này, cả nhà Trương gần như là ở trên núi, để hái tất cả quả hoa trà từ cây xuống, vừa vặn ba ngày là hoàn thành tất cả. Từ lúc hái quả hoa trà xuống cho đến lúc ép dầu còn rất nhiều công đoạn phải làm, mà công đoạn đầu tiên là cất gọn chất thành đống, toàn bộ quả hoa trà chất thành một đống ở góc nhà chính. Trương Vân nhìn một cái liền cảm thấy ước chừng năm nay cũng không ít hơn năm trước là bao, có thể ép ra tầm 200 cân dầu. May mà cất trồng chất để đó mất không nhiều thời gian, nên người nhà trương gia mới có thể thở vào nhẹ nhõm được một lúc ngày hôm sau lại bắt đầu tập trung đi cắt hái cảnh lá hương bồ. May mà cảnh lá hương bồ để lâu không có bị dụng nước hư như quả hoa trà, vì vậy không cần phải vội vàng, nhà trương gia thì có trương hữu khánh và trương trình đi xuống ao cắt hái, còn trương liên căn thì xuống ruộng chặt thân cây ngô trong nhà tính toán sau kho cắt hái xong cảnh lá hương bồ sẽ bắt đầu gặt lúa mì. Trương Hữu Khánh và Trương Trình đã dành hai ngày để cắt cành lá hương bồ, trong khi hai mẹ con Chu Thị với Trương Vân thì giúp đỡ gánh đồ đến cánh đồng lúa mì để phơi khô. Đây là những ngày vào thu hoạch bận rộn, hầu hết tất cả mọi gia đình trong thôn cũng giống như Trương gia, bận rộn liên tục làm việc đến nỗi không có thời gian rảnh. Cắt xong cành lá hương bồ, Trương Hữu Khánh, Trương Trình không có nghỉ ngơi mà đi xuống ruộng chặt thân cây ngô cùng với Trương Liên căn. Sau khi chặt xong còn phải làm đất ủ phân để chuẩn bị trồng lúa mì vụ đông. Đàn ông nhà nhà bận ruộn ngoài đồng, phụ nữ cũng tất bật không kém so với họ, song việc ở đồng ruộng, còn tranh thủ sau buổi cơm chiều tối đi ra cánh đồng lúa mì đan bện đồ dùng cành lá hương bồ thu hoạch mùa thu bận rộn kéo dài gần một tháng mới ổn thỏa. Cắt làm đồ dùng cành lá hương bồ gần xong, quả hoa trà đã phơi khô tốt, úa mì ngoài ruộng cũng đã thu hoạch, đàn ông con trai trong thôn lại bắt đầu xuống ao đào củ sen, củ ấu, hái hạt sen, lá sen. Sau khi thu hoạch mấy cây ao xong, Lý Chính bắt đầu phân chia củ sen, củ ấu, hạt sen, lá sen cho từng hộ gia đình trong thôn, tất cả đều có thể làm thêm món ăn hay món ăn vặt đủ cho gia đình được mấy ngày. Khi nhà Trương nhận được những thứ này, Trương Vân đem củ ấu nấu ăn trước mấy thứ còn lại sẽ không dễ đang nhanh chóng bị hư hỏng, có thể cất giữ để dành một thời gian không vấn đề gì. Ngày hôm nay Trương Vân đang lấy tất cả lá sen ra chuẩn bị trải chúng trên cái sàng để phơi khô thì Thường Quyên đến gọi nàng, Vân Nhi, người có thể đi theo ta ra ngoài được không? Thường Quyên ngày thường cũng hay đến nhà Trương gia thỉnh thoảng còn dù nàng đi ra ngoài chơi, nên Chu Thị không để ý, nhưng Trương Vân lại cảm giác được có điều gì đó, nếu Thường Quyên muốn nói làm gì thì hầu như đều sẽ thẳng thắn, rớt khoát chứ không dù nàng đi ra ngoài mới nói, có lẽ là Thường mãn kêu nàng đến tìm mình. Nương còn đi ra ngoài với Tiểu Quyên một lúc rồi sẽ trở về sớm Trương Vân trong lòng biết chuyện nhưng không nói ra với Chu Thị, chỉ nói một tiếng, được nàng đồng ý, liền cùng Thường Quyên đi ra ngoài sân. Sau khi rời sân, Thường Quyên trực tiếp mang theo nàng về nhà của mình, Trương Vân tưởng rằng bản thân nhìn lầm, đang định hỏi thì từ xa đã nhìn thấy Thường Mãn, đang đứng trước góc tường nhà mình. Nhìn thấy thế này là điều mà nàng vẫn không ngờ tới, Trương Vân vội vàng bước nhanh đi đến trước mặt thường mãn, dành mở miệng trước ngươi sao lại kêu ta đến trước cửa nhà còn không sợ thím và đại thuốc thấy sao. Trong lời nói lộ ra một tiêu án trách nói thật nàng có chút sợ bị thiệu thị nhìn thấy. Vân Nhi, ngươi đừng nóng giận ta lần này đến tìm ngươi là có chuyện chính cần bàn thường mãn đương nhiên nghe ra được một ít bất mãn của nàng, nên liền cuốn quýt giải thích vì sợ nàng sẽ thực sự tức giận. Trương Vân vừa nghe nói có chuyện chính sự, nên không trách hắn nữa, vội vàng hỏi có chuyện gì gấp. Là như vậy còn thoảng một tháng rưỡi nữa là bước sang tháng 12 âm lịch, đây là tháng làm ăn sinh ý sẽ tốt hơn những ngày thường, ta nghĩ những mặt hàng này của chúng ta sẽ bán được nên định đi thường châu một chuyến, đưa nhiều chút hàng hóa đi qua thường mãn đem kế hoạch đã tính toán của mình trong một tháng rưỡi này nói cho Trương Vân biết. Cái này thực sự rất tốt chuyến đi này hẳn là đủ bán đến mừng năm mới rồi Trương Vân đương nhiên là đồng ý với tính toán này thường quyên ở bên cạnh nghe xong cũng nói rất tốt. Nếu các người đã đồng ý thì hãy chuẩn bị hàng hóa của nhà mình đi đến lúc đó để ta mang theo đi thường mãn thấy Trương Vân nói tốt nên trên mặt liền nở nụ cười hiện giờ chỉ có một chút chuyện về công việc là hắn nghĩ đến sẽ cùng nàng thương lượng bàn bà qua giống như nếu không hỏi nàng trước thì sẽ không thấy thoải mái. Hưng thường quên miệng đáp một tiếng, nhưng Trương Vân lại nghĩ tới chuyện khác, thường mãn và thường quyên thấy nàng không đáp lại, liền quay lại nhìn nàng. Trương Vân sau khi suy nghĩ một chút rồi nói, ta đang nghĩ. Mỗi lần ngươi đến đó một mình, cho dù chúng ta giúp đỡ đưa lên thuyền thì đến Thương Châu cũng phải thuê người đến phụ, nhưng chung quy chúng ta không mang nhiều hàng hóa, huống hồ chỉ dựa vào một cửa hàng của Đường Thúc ngươi, tóm lại sẽ bán không được nhiều như vậy, mà những gia đình khác trong thôn không được may mắn như chúng ta, nếu không mở rộng lượng tiêu thụ thì chỉ sợ chuyện cành lá hương bổ sẽ không được lâu, nhiều nhất chỉ tầm được 2, 3 năm, mà mỗi gia đình bán không được nhiều đồ thì cũng chẳng ai nguyện ý mà bỏ ra công sức làm nữa, đến lúc đó con đường này sẽ bị tắc nghẽn. Nghe Trương Vân nói xong lời này, Thường Mãn và Thường Quyên đều gật đầu đồng ý, nhưng tình huống hiện tại không có cách nào để xoay chuyển, nên hai người đều co mày bắt đầu suy nghĩ. Các người xem cách này có được không? Đã có lời mở đầu Trương Vân liền đem ý tưởng của mình nói rõ ra, vẫn là phương thức kia nhưng đầy mạnh lượng tiêu thụ ở rất nhiều cửa hàng, đây là cách duy nhất để mở rộng nó ra. Chúng ta tự tìm đến các cửa hàng để bán. Thường Quyên vừa nghe xong liền bật thốt lên hỏi cái này nàng thật sự chưa nghe đến bao giờ. Ừm, chúng ta đang ở một thị trấn sương nguyên nhỏ, chỉ sợ tìm đến các cửa hàng cũng không được tốt Mà ở Thường Châu người ta lại thích chỉ cần ở trong thôn tìm mấy chàng trai đầu óc linh hoạt khéo miệng Cùng các người đưa hàng hóa đi qua, thử tìm đến các cửa hàng để có nhiều cửa hàng bán hàng hóa của chúng ta Cứ như vậy thì dần dần lượng bán sẽ càng ngày càng được nhiều hơn Trương Vân chậm chạp không đi bước này là vì chấn xương nguyên nhỏ, lượng hàng không thông Mà đồ đan bện cành lá hương bồ rất mới mẻ Nếu đặt ở địa phương lớn như Thường Châu, dòng người lui tới nhộn nhịp đông đốc thì sự tiếp nhận nó sẽ lớn hơn nhiều Thường mãn đứng sang ở một bên càng nghe, mắt càng sáng, sau khi nghe xong liền cảm thấy rất có lý, cảm thấy Trương Vân thật sự có hiểu biết, có chủ kiến, cho nên không đợi thường quên lại mở miệng hỏi mà lập tức nói vào trọng tâm, cứ quyết định như lời ngươi nói đi, ta hôm nay phải đi tìm người, trong thôn có mấy cảm thấy rất được ta đều biết. Trương Vân biết thường mãn sẽ luôn ủng hộ nàng, ít nhiều cũng cảm thấy an tâm, thấy hắn nói như vậy liền cười nói, đừng gấp gáp như vậy, ta nghĩ nếu ngươi thực sự làm theo cách này, thì phải chạy đi Thường Châu, thì lúc đó lộ phí đi đường cũng là một khoản khá lớn, ngay cả khi ngươi đi nói thì những người khác cũng không sẵn sàng bỏ tiền ra để đi. Đây là việc làm chung cho cả thôn, bọn họ cũng không biết xấu hổ mà nói không đi thường mãn nghe vậy có chút nóng này, thường quyên liếc hắn một cái, mãn từ ca chúng ta cũng không thể ép buộc nha. Tiểu Quyên nói rất đúng, không bằng như vậy đi, chỉ cần các ngươi đem hàng hóa giao cho cửa hàng, sau khi thanh toán tiền bạc thì sẽ trích một ít ra cho các ngươi, ví dụ như nếu được một lượng bạc sẽ đưa cho các ngươi 50 văn tiền, cứ như vậy trong thôn có nhiều hàng hóa vừa bán được hàng, mà các ngươi chạy đi cũng có được tiền công vất vả, vừa khéo tiện cả đôi đường, Trương Vân đem khái niệm trích phần trăm giữa đôi bên ở thời hiện đại áp dụng vào bây giờ, nàng cảm thấy cách này đối với mọi người đều có lợi. Mặc dù như vậy thì bản thân có động lực một chút nhưng Thường Mãn cảm thấy làm việc vì thôn mà lấy tiền có chút không hay lắm nên chần chừ do dự một lúc. muội cảm thấy cách này của Vân Nhi rất tốt ca cũng đừng suy nghĩ nữa, mau đi đi thường quyên tính tình nôn nóng, thấy Thường Mãn do dự liền đi lên lôi kéo đẩy hắn mau đi tìm người. Đây là cách mà Trương Vân nghĩ ra nên Thường Mãn cũng không thể không đi làm vì vậy miễn cưỡng đồng ý ơ ở đi đến. chương 98 Chẳng bao lâu nữa chuyện tốt trong thôn sẽ như nước chảy trong chảo mà nấu bông nở hoa, việc này tất nhiên là được mọi người khen ngợi, nhà nhà đều hăng hái góp một phần sức lực chính là bọn trẻ sinh ra lớn lên ở nông thôn, hầu như chưa được nhìn thế giới rộng lớn ở bên ngoài bao giờ cho nên lời này vừa truyền đi, nói thật là chuyện này không thể dễ dàng làm được vì năng lực đều có hạn. Mặc dù vậy, người trong thôn vẫn rất nhiệt tình, vì chuyện này mà bày mưu tính kế rất nhiều còn thường mãn, xem như là bận tối mắt mặt mũi để nghĩ xem đề xuất nào khả thi cho cách làm mới này. trương vân sợ đại ca mình biết được nội tình bên trong sẽ mất hứng, nên chờ sau khi tin tức truyền ra mới dám đến trước mặt hắn lầm bầm nói, đại ca ca cũng đi đi, lần trước ca đã đi một lần rồi, nên so với người khác biết hơn rất nhiều. Vừa ăn cơm chiều tối xong, chương trình đã bị nàng lôi kéo vào trong sân nói chuyện Hắn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này Trần trừ một lúc rồi mới nói, việc nhà cũng chưa xong Nên ta không muốn tham gia đi lần này Đâu có, lúa mì ngoài đồng đã thu hoạch xong rồi Quả hoa trà phơi được 7-8 phần rồi Còn chưa tới ngày ép dầu, làm gì có chuyện bận rộn hơn nữa trong nhà còn có ông nội với cha, nếu không thì có muội với nương cũng có thể làm ca không cần phải lo lắng đâu Trương Vân nghĩ, trước khi ép dầu sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi, mà trong nhà cũng không có vấn đề gì lớn, thiếu chương trình mấy ngày cũng không sao, lại nói nếu để đại ca đi ra ngoài rèn luyện co sát thì chỉ có tốt mà thôi. Bị Trương Vân nói như vậy, chương trình không còn lý do gì để chuổi đẩy nữa quay đầu sang một bên, miệng lầm bầm một lúc lâu mới trần trừ nói ta không làm được, sợ đến lúc đó ta không thể nói ra lời thì sẽ bị người khác chê cười. Phốc hóa ra nói lâu như vậy là sợ bị xấu mặt, Trương Vân nghẹn cười, chỉ có thể động viên tiếp, đại ca ca đừng nghĩ như vậy, chúng ta ở nông thôn, miệng lưỡi quả thật không bằng người sống ở trong thành, nhưng lời nói của chúng ta là rất thành tâm, so với thương nhân gian xảo thì chúng ta đáng tin cậy hơn, ca nghĩ có đúng không? Chương trình nghe xong liền gật đầu đồng ý, không có ai nguyện ý giao tiếp, làm ăn với người gian xảo cả trương vân thấy đại ca nghe có chút lọt tay, liền tiếp tục động viên, đại ca chúng ta chỉ cần nói chuyện chân thành cùng với chủ tiệm, còn miệng lưỡi nhanh nhẹn hay không, không thành vấn đề lớn, huống hồ một lần không được thì hai lần, dần dần sẽ có kinh nghiệm rồi tốt hơn thôi. Trải qua vài lần thuyết phục động viên, chương trình cũng bị nàng làm cho đả động, nghĩ đây là việc làm thiết thực cho thôn, nên liền đánh cái da mặt dày đi, gật đầu đồng ý. Thấy đại ca đã đáp ứng, Trương Vân rất vui mừng, vội vàng đẩy hắn ra cửa, bảo hắn tự đi đến nhà thường ra một tiếng báo danh, chờ đến lúc chọn ngày lành rồi cùng nhau lên đường. Chương trình đi đến rồi mới biết được, hắn là người đầu tiên đến báo danh, trong thôn tuy con trai rất nhiều, nhưng đều cảm thấy năng lực mình không làm được, cũng có suy nghĩ giống như lúc đầu với chương trình, sợ bị người khác chê cười nên không ai dám đi đến báo danh. Vì vậy, việc chọn người thật sự gặp chút khó khăn, nhưng có chương trình đi đầu, nên sau đó lục đục liên tiếp có mấy chàng trai đánh bảo tiến vào tham gia, việc này phải mất hơn 10 ngày mới sắp xếp ổn thỏa Ngày thứ hai sau khi chương trình đi đăng ký báo danh, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, nên buổi sáng cỏ cây đều phủ đầy sương giá, lúc Trương Vân đẩy cửa ra khỏi phòng, gió lạnh thổi vào khiến nàng rùng mình vì lạnh vội mở cửa phòng quay lại khoác thêm chiếc áo Đến buổi trưa nhiệt độ không tăng, mà còn rét hơn, làm cho người ta rét run, Trương Vân làm xong công việc trong tay, có chút rảnh rỗi nên đi tìm một ít vải vụn Những năm trước trong nhà áo quần thường xuyên phải sửa chắp vá nên vải vụn chu thị để lại rất nhiều, năm nay cuộc sống tốt hơn một chút, bọn trẻ đều được mua vài may quần áo mới Vì thế những mảnh vải vụn này nhất thời không dùng đến, Trương Vân lấy tất cả đi ra chuẩn bị gom góp để làm thành một chiếc khăn bông quàng cổ Đã là khăn bông quàng cổ tất nhiên là phải có bông, Trương Vân lại tìm lấy được một ít bông rời năm ngoái bà ngoại đưa đến, mỗi ngày thừa dịp trước khi đi ngủ, ngồi dưới ánh sáng ngọn đèn dầu may. Ngày này, thường quên chạy đến nhà, nói với Trương Vân rằng ngày khởi hành chuyến đi đã được quyết định và ngày kia cũng lặng lẽ nói với nàng, bảo nàng ngày mai đi gặp thường mãn một lúc. Sau khi Trương Vân nhỏ giọng đồng ý thường quyên liền rời đi, buổi tối hôm nay, Trương Vân thức đến hơn nửa đêm mới đem khăn bông quàng cổ may xong, rồi cất gọn kim chỉ cấp đặt chiếc khăn bông dưới gối còn một cái khác đặt ở đầu giường gần lò sưởi xong rồi mới thổ tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, Trương Vân liền đưa chiếc khăn bông quàng cổ cho chương trình, đại ca cái này cho ca. Nói chuyện rồi kéo chương trình đi qua. Tự mình đem quảng khăn bông lên cổ hắn, luồn một đầu khăn qua khe hở vòng khăn, sau đó, nhét nó vào trong cổ áo để nó không bị hở ra. Bây giờ trời sương giá rất lạnh ca phải ngồi đi thuyền trên sông rất lâu, mà mặt sông gió thổi mạnh đại ca mang cái khăn này vào cũng có thể chắn gió trương vân trên tay quảng khăn bông, miệng nhắc nhở nói. Mặc dù chương trình chưa từng thấy qua cái khăn quàng này bao giờ chiếc khăn với những mảnh vải khác nhau, nhưng cũng mặc kệ, dù sao đây cũng là tâm ý của muội muội nghĩ thế trong người liền vui vẻ, bật cười nói, vẫn là Vân Nhi đối với đại ca tốt nhất, có thứ gì cũng đều nghĩ đến đại ca. Thấy chương trình vui vẻ như vậy, trương Vân cũng nở nụ cười theo, sau khi quàng khăn cổ xong, dịu dàng nói, đại ca đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút. Ừ, ta biết rồi, nghe muội muội thân mật căn dặn, trong lòng Trương Trình ấm lên, hai người đang nói chuyện, Trương Liên Căn và Trương Hữu Khánh cầm nông cụ đi ra ngoài sân, Trương Trình cũng vội vàng đuổi theo, ba người cùng nhau đi xuống đất. Sau khi cha con ông cháu ba người vừa rời đi, Trương Hưng cũng ăn xong bữa sáng đi đến học đường, trong nhà chỉ còn lại Chu thị với Trương Vân, hai mẹ con vẫn bận rộn việc nhà như thường ngày, nhưng Trương Vân chưa quên, nàng có hẹn gặp mặt với Thường Mãn sau buổi trưa. Vừa mới giữa trưa Trương Vân liền tìm lấy cỡ chuẩn bị đi ra ngoài, rồi lặng lẽ lấy vào phòng lấy khăn bông quàng cổ ở dưới gối ra, bỏ vào trong người rồi mang ra ngoài sân. Sau khi ra sân hàng rào Trương Vân đi hướng lên thanh chuân lĩnh, hắn hẹn gặp nhau ở phòng cỏ tranh. Hai ngày nữa là mùa đông sắp bước vào, cỏ cây trên núi dần dần khô héo, lá trên cành chuyển sang màu vàng khô héo, nhìn từ xa sẽ thấy một mảng màu vàng nâu sen lẫn, hiện ta một phong cảnh tiêu điều lặng lẽ. Trương Vân bước trên con đường trải đầy lá rụng, sau khi rẽ vài khúc quanh co, đã đến bãi đất trống, thường mãn đã đợi sẵn ở đó. Vân Nhi, người đến rồi. Khi trường mãn nhìn thấy nàng, vội vàng vui mừng đi qua, bước lại gần, liếc nhìn nàng vài cái rồi cao mày gần như nhăn nhíu lại. Trường Vân một đường xuyên các bụi cậy, rừng cây trong rừng mà đến, nhiệt độ trên núi tương đối thấp, sương giá trên cây vỏ còn chưa có tan hết nên đã nhuộm dích lên quần áo của nàng cho nên lúc này hai vai và trên người có vài chỗ ẩm ướt. Vân Nhi, người có lạnh không? Thường mãn nhìn quần áo ướt nhẹp của nàng, vội vàng vươn tay chuẩn bị cởi áo khoác bên ngoài của mình ra, để cho Trương Vân mặc, vì sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Trương Vân tự mình cũng không nhận ra, nhìn thấy hắn đột nhiên cười cúc áo khoác liền sừng sốt, lui về phía sau hai bước tầm mắt nhìn sang bên cạnh vội vàng nói, người đây là đang làm gì? Mau dừng tay! Thường mãn nhìn thấy phản ứng của nàng, là biết nàng đã hiểu lầm, nên xua tay giải thích Vân Nhi, đừng hiểu lầm, nhìn quần áo của ngươi xem, có nhiều chỗ đều ướt hết rồi, ta sợ ngươi lúc này bị lạnh sau sẽ bị cảm Ngay khi lời này vừa dứt Trương Vân cúi đầu nhìn người mình, lúc này mới nhận ra là mình hiểu lầm hắn, nên có chút xấu hổ, vội làng tránh sang chuyện khác nói, không sao ta không lạnh, ngươi lần này tìm ta là có chuyện gì vậy. Thấy Trương Vân từ chối, thường mãn mặc dù đau lòng nàng, nhưng lại sợ quá mức đường đột nên chỉ có thể từ bỏ, miệng không nói lời nào, ngược lại vươn tay kéo nàng đi, vậy thì đừng ở chỗ này, mau đi đến phòng cỏ tranh bên kia có phòng cỏ chắn gió cũng đỡ lạnh hơn nhiều vừa nói vừa kéo tay nàng đi về phía phòng cỏ tranh. Trương Vân biết hắn là có ý tốt nên không dẫy rụa hai tay ra tùy ý để hắn kéo dẫn đến trước phòng cỏ tranh, thường mãn buông tay ra, nhanh chóng cởi cúc áo khoác ngoài đặt trên mặt đất trong gian phòng. Vân Nhi, ngươi ngồi đi. Thường mãn động tác rất nhanh, nên Trương Vân không kịp ngăn cản, lúc này nhìn áo khoác trên mặt đất cảm thấy có chút băn khoăn. Ngươi vẫn nên mặc vào đi, trời rét đông lạnh như thế này thì phải làm sao Trương Vân ngồi sổm xuống lấy áo khoác chuẩn bị bảo hắn mặc vào, lại không phòng bị, bị thường mãn đẩy một chút ngồi xuống trên chiếc áo. Ta không sao, ngươi cứ ngồi đi thường mãn không quan tâm, cười hì hì nơi với nàng. Sau khi ngồi xuống, Trương Vân cũng không dối dám việc này nữa thoáng do dự một chút, rồi dịch sang một bên, ngẩn đầu vẫy tay với hắn, sau đó vỗ vỗ bên cạnh người nói, người cũng ngồi đi. Một động tác nhỏ như vậy lại dấy lên một cơn sóng lớn trong lòng thường mãn, tim đập thình thịch hơi thất thần ngồi xuống. Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau như thế này, Trương Vân có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ trên người hắn, tất nhiên cũng cảm nhận được sự hưng phấn, đột nhiên có chút căng thẳng của hắn, tim đập nhanh hơn một chút, cũng không biết là nên nói cái gì lúc này. Im lặng một lúc, vẫn là Trương Vân lên tiếng trước. Ngày mai ngươi đi Thường Châu rồi, thời tiết bây giờ sẽ lạnh hơn rất nhiều cho nên ngươi phải cẩn thận chăm sóc bản thân mình. Trong lòng thường mãn không cách nào bình tĩnh được nghe xong những lời quan tâm của nàng lại tăng thêm một chút vui mừng, nhất thời mừng đến mức không nói nên lời chỉ bạo lực gật đầu. Trường Vân khẽ nghiêng mặt lại, nhìn thấy vẻ mặt như chúng số của hắn, thật sự không nhịn được mà muốn bật cười, cho nên vội vàng lấy khăn quàng cổ trong cánh da để che đậy Này cái này cho ngươi quàng quanh cổ lại có thể cản gió giữa ấm trương vân nhẹ nhàng đưa qua Thường mãn vội vàng cầm lấy miệng cười không dứt rồi nhìn trái nhìn phải Nhìn hồi lâu mà vẫn không hiểu nên làm sao với chiếc khăn bông trên tay Đồ ngốc trương vân miệng khẽ có một câu, lại cầm lấy khăn bông trong tay, bảo hắn xoay chuyển người một chút, hai tay bắt đầu quàng lên hắn, một bên miệng nói ta chỉ làm hai cái này thôi, một cái cho đại ca, người đến lúc đó dùng cổ áo che lại một chút khỏi đại ca nhìn thấy sẽ khó chịu miệng thì căn dặn trên tay cũng nhanh giúp hắn quàng song khăn. Trong nháy mắt hơi ấm từ giữa cổ truyền đến trái tim của thường mãn, tình yêu sâu đậm trong lòng tràn ra khiến hắn không nhịn được nữa, khi trương vân thua tay lại thì cầm lấy tay, hướng xuống bên hông đem nàng ôm vào lòng. Cái ôm đột một này làm cho Trương Vân giật mình, theo bản năng dẫy rùa, nhưng giọng thường mãn kích động phát run. Vân nhi ta sẽ không làm sằng bậy, ta chỉ muốn ôm ngươi một lúc thật sự đó. Giọng nói run run, khàn khàn đầy khẩn cầu mong muốn, Trương Vân từ từ không vùng vẫy nữa, để tùy ý cho hắn ôm mình, một lúc lâu thường mãn mới mở miệng lại, Vân nhi ta không ở nhà mấy ngày, ngươi có nhớ ta không? Trương vân lúc này chỉ cảm thấy cả người như bị bông gòn bao bọc mềm mại, khiến bản thân nàng cùng mềm nhũn theo tim đập nhanh hơn rất nhiều, mãi đến khi hắn lặp lại câu hỏi lần thứ hai, mới hồi thần lại, đầu khẽ thựa lên vai hắn, chạm nhẹ nhẹ gật. Ta cũng sẽ rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều rất nhớ cảm nhận được Trương Vân dịu dàng dựa vào người mình, trong lòng thường mãn không cách nào hình dung, ta được cảm giác lúc này, nhịp tim như đánh trống, cánh tay ôm nàng thêm một chút sức lực thực hận không thể luôn luôn ôm nàng vào trong ngực, nếu không thì đem nàng thu nhỏ lại, rồi manh theo bên người cùng đưa nàng đi Thường Châu, hoặc bất kỳ nơi nào, để cho hắn mọi khác được quan tâm, không phải lo lắng. Có thể đối với người mình yêu, đương nhiên sẽ rất nhiều nhu tình ý mật nói chuyện ngọt ngào, thường mãn ôm nàng, còn nói rất nhiều điều cho nàng biết, để nàng nhớ. Mãi hồi lâu mới bất đắc dĩ nới thả nàng ra, hai người còn nói một chút những chuyện khác mặc dù không có tiếp xúc thân thể, nhưng không khí ngọt ngào ái muội vẫn mơ hồ quanh quần lưu lại, làm cho trương ván không khỏi đỏ mặt thía tay, đành phải vội vàng rứt lời, đứng dậy đi hướng trở về. Thường mãn đưa nàng đến cổng sân, nhìn thấy nàng đi vào trong, còn hắn vẫn ngây ngốc nhìn bên ngoài một hồi, trong đầu lại có chút ý niệm không thể bỏ được. Vân Nhi, ngươi phải đợi ta ta ở Thường Châu sẽ làm hết sức mình làm để chuyện công việc được tốt nhất, như vậy mới có thể sánh đôi cùng ngươi, sau đó ta mới có thể tới cầu hôn ngươi. chương 99, ngày hôm sau Mấy chàng trai được chọn trong thôn bắt đầu xuất phát lên đường, chương trình với tư cách là một trong hai người đứng đầu, trời còn chưa nổi sáng bình minh đã thức dậy xuống giường, cầm lấy bao vải túi hôm qua chu thì chuẩn bị đóng hói lương khô vội vã ra sân, đi đến các nhà gọi người, đợi người và hàng hóa tập trung đầy đủ thì sẽ cùng nhau ra khỏi thôn, đi hơn trăm dặm đường đến bến thuyền. Chuyến đi Thường Châu lần này trong thôn rất coi trọng nên có rất nhiều người nhà đưa tiễn tất cả đều giúp lấy chuyển hàng hóa cũng thuận đường dặn dò con cháu của mình Trương Vân lần này không có đưa tiễn thứ nhất là hôm qua đã nói hết những chuyện nên nói thứ hai là cũng sợ giống như lần trước chọc cho đại ca không vui vì thế liền ngây ngốc ngồi ở nhà không có đi đưa tiễn. Sau khi nhóm người rời đi thời tiết ngày càng thêm lạnh giá, mấy ngày nay Chu thị thường xuyên nói về chuyện đó, vì sợ con trai mình và những đứa trẻ khác bị lạnh cóng, lại sợ trên đường sẽ xảy ra tại nạn ngoài ý muốn, nói chung là đến trước khi bọn họ trở về thì trái tim lo lắng vẫn đang treo lơ lửng không cách nào hạ xuống được. Trương Vân mặc dù lo lắng, nhưng bây giờ mà mọi người ở ngoài cách hàng ngàn dặm, nên hết thảy đều phụ thuộc vào chính bọn họ, nàng muốn giúp cũng không thể giúp được gì thay vào đó, những người bên cạnh mình có thể làm được một chút gì đó, chẳng hạn như mua phô tử. Sau khi may xong hai chiếc khăn bông quàng cổ, Trương Vân nhìn vài vụn và bông thừa còn sót lại, chuẩn bị bắt đầu chế tạo làm ra bao bảo vệ chân tương tự như miếng đệm đầu gối. Hiện tại vết thương ở chân của ngô phu tử đã gần lành nên cần bảo dưỡng thêm, đặc biệt là trời lạnh vào mùa đông, việc tăng cường độ ấm rất có lợi cho việc phục hồi. Sau khi có kế hoạch Trương Vân liền mỗi đêm ngồi may vá dưới ngọn đèn dầu, mất gần 3-4 ngày mới hoàn thành xong hai chiếc bao bảo vệ đầu gối, đến trưa hôm sau, nhìn thấy công việc ở nhà đã gần xong, nên nói một tiếng với Chu Thị rồi mang theo bao bảo vệ đầu gối cùng một ít bánh dầu trà còn sót lại năm ngoái đến học đường. Khi đến bên ngoài học đường, trong đó đang vang lên tiếng đọc sách gọn gàng, Trương Vân không có ý định quấy rầy buổi học của phu tử, vì vậy nhẹ nhàng bước chân vào chuẩn bị đặt đồ xuống rồi rời đi. Trong lúc đi ngang qua lớp Trương Vân đứng ở bên cửa sổ nhấc chân lên, liếc mắt nhìn vào trong thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi trên ghế dài miệng lanh lành lớn tiếng đọc nàng còn cố ý tìm nhìn Trương Hưng thấy hắn đang ngồi ở xó góc hàng cuối cùng cũng chăm chỉ chú ý đọc sách liền cảm thấy nhẹ nhõm. Khóe miệng Trương Vân nhẹ nhành nhách lên thu hồi ánh mắt lại liếc nhìn cái bàn trước mặt lúc này mới phát hiện chỗ trước bàn trống trơn, không thấy bóng dáng ngô phu tử đâu cả chắc có lẽ lúc này phu tử hẳn đang ở phía sau phòng, nàng vội vàng rời cửa sổ bước đi vào trong. phu tử, sư phụ nói sau này không cần uống thuốc nữa chân của ngươi gần như khỏi hẳn rồi. Trương Vân vừa đi tới cửa hậu chợt nghe thấy một giọng nói truyền ra, liền biết đó là Hồng Thành mấy ngày nay tiểu đại phu chạy tới chạy lui thay thuốc cho lão phu thật sự là làm phiền ngươi rồi lão phu không biết nên cảm tạ như thế nào lời nói cảm kích của ngô phu tử vang lên trương vân nghe xong liền mỉm cười phu tử luôn luôn khách khí như vậy thật khiến cho người ta không biết phải ứng đối phản ứng như thế nào có chút khoa xử chỉ sợ hồng thành cũng sẽ như thế nghĩ vậy trương vân lớn tiếng gọi thuận tiện giải vây thay hồng thành phu tử cháu đến rồi tiểu đại phu cũng ở đây Nghe thấy tiếng gọi, Ngô phu tử, Hồng Thành còn có Ngô Húc Lãng đứng ở một bên chợ giúp đều nhìn sang, Trương Vân mỉm cười tiến lại gần trước mặt bọn họ. "Tôi vừa nghe thấy ngoài cửa chân của Ngô phu tử đã gần khỏe hoàn toàn rồi, đây chính là một việc vui nha." Ừ, sư phụ đã nói như vậy, ta lần này tới chính là thay thuốc lần cuối cùng, vài ngày nữa hẳn là có thể tháo tấm nẹp ra rồi, sau khi tháo tấm ván nẹp ra một thời gian thì chân có thể đi lại như bình thường hồng thành lúc này vừa vặn bôi thuốc xong, cuốn băng bó trở lại lần nữa thấy Trương Vân đi vào, liền đứng thẳng người dậy cười nói. Ngô phu tử ở bên cạnh, mặt cũng nở nụ cười tươi, mấy ngày nay, nhờ có sự chăm sóc của người dân trong thôn cũng như Lâm Đại Phu và Tiểu Đại Phu đây quan tâm, nên lão già này mới có thể vượt qua được cửa ai khó khăn này. Nhìn thấy Ngô phu tử lại bắt đầu nói lời cảm ơn, Trương Vân vội vàng tiếp nói, "Phu tử, người một năm không thu tiền học phí, chúng ta không có báo đáp hết thảy, nếu nói lời cảm tạ lần nữa, ngược lại có chút xa lạ ạ." Trương Vân đem rổ đặt ở bên cạnh bang, từ bên trong lấy ra hai bao đệm bảo vệ đầu gối chân, đưa cho Ngô Húc Lãng. Không có thứ gì tốt cái này làm bằng vài vụn ở nhà cái này mùa đông lạnh giá, thì đeo cái này vào chân, chân phu tử bị thương vừa mới tốt lên, nhưng không thể đông lạnh được nếu không hàng năm trời lạnh sẽ rất đau sau khi Trương Vân đưa nó qua, rồi nhẹ nhàng giải thích và chỉ dẫn một chút về cách sử dụng các tấm bảo vệ chân. Sau khi ngô phu tử nhìn thất tất nhiên lại cảm ơn một phen lần nữa. Hồng Thành gật đầu khen ngợi, vẫn là trương cô nương cẩn thận hơn, phu tử tuổi tác đã lớn, chân cẳng vốn không thể bị đông lạnh, chứ còn chưa nói qua là đã bị thương, vì vậy cần phải được giữ ấm hơn bình thường ừ còn có một ít bánh dầu trà này nữa bỏ trong chậu rồi lấy lửa đốt lên so với than củi thì tốt hơn hiện giờ sớm muộn gì trời cũng lạnh phu tử ở trong phòng cũng nên đốt lửa chậu đi thứ này trong nhà ta có rất nhiều phu tử cứ dùng đi qua mấy ngày nữa cháu sẽ đưa lại một ít trương vân lại đem cái rổ đưa qua bên trong đó đầy rổ bánh hoa trà. Sau khi đưa ra hết những thứ nên đưa Trương Vân cũng không định ở lại lâu, sợ rằng ngô phu tử sẽ lại cảm kích nên vội vàng nói cháu không quấy dày phu tử dạy học nữa, trong nhà vẫn còn chút việc nên cháu đi về luôn đây. Húc lãng, mau tiễn trương cô nương đi. Ngô phu tử tự từ trên ghế đứng dậy, phân phó ngô húc lãng đi ra tiễn Trương Vân. Trương Vân đang định từ chối, nhưng Hồng Thành lúc này đã đóng hộp thuốc lại, khoác lên vai nói ta cũng phải đi rồi, vẫn là để ta đưa tiễn trương cô nương thuận tiện hơn. Ngô phu tử còn muốn cháu trai của mình đưa tiễn, nhưng Trương Vân với Hồng Thành sau nhiều lần từ chối, mới từ bỏ hai người lần lượt ra ngoài. Khi bước ra ngoài học đường, Trương Vân thở dài, ngô phu tử cái gì cũng tốt nhưng lại quá khách sáo, không khỏi quay đầu nhìn Hồng Thành cười nói thật sự là khó cho tiểu đại phu, phu tử nói lời cảm ơn với người có lẽ không đến hàng trăm nhưng có luôn hàng chục ấy nhỉ. Hồng Thành tất nhiên nghe ra được là nàng đang nói đùa, nghĩ lại quả thật phu từ ngày thường không quên được cảm ơn ngoài miệng, đúng là nói chúng một chút khó xử của hắn, nhất thời cũng cảm thấy buồn cười, đi theo một đường cũng nở nụ cười theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, rất nhanh đã ra khỏi con đường mòn nhỏ phía trước Trương Vân chuẩn bị đi hướng bên phải về nhà, còn Hồng Thành đi phía trái rời thôn, tại đây mỗi người sẽ đi một ngả. Tiểu Đại Phu không biết gần đây ngươi có rảnh không? Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, không bao lâu nữa nước sẽ đóng băng Ta nghĩ lúc này cũng là thời điểm để đánh bắt tôm cá rồi đó Nếu trễ nữa thì sở cá tôm sẽ bị đông lạnh hư mất khi chuyến này qua đi Trương Vân ước tính bắt tôm cá lên bán vào tháng 10 và 11 Mấy ngày này nhiệt độ càng lúc càng giảm mạnh Nàng chỉ sợ vất vả công sức nuôi lâu như vậy mà chết cóng thì rất đáng tiếc Hồng Thành dừng bước chân lại thoáng suy nghĩ một chút rồi nói Mấy ngày nay rất bận cô nương xem đầu tháng sau có được hay không Đầu tháng sau sẽ đến phiên nhà ta ép dầu trước đó còn phải dã hạt trà dầu Hấp bột xào bộ ta chỉ sợ sẽ không có thời gian dành Trương Vân vừa nghe đã có chút sầu Lúc ép dầu là cả nhà sẽ bận rộn nhất Hồng Thành nghĩ nghĩ lại Vậy cuối tháng đi sớm hơn nữa ta quả thật không dịch ra được Vậy là được rồi Ngày 29, ngày 30 đi ưa ớt tính hai ngày có thể bắt lấy hết tất cả Hai người cứ như vậy quyết định xong Sau đó Hàn Huyên nói chuyện một lúc rồi tách ra rời đi riêng Trương Vân nghĩ cuối tháng phải dành thời gian ra bắt tôm cá, vì vậy tranh thủ thời gian rảnh này đem một phần trái hoa trà chưa phơi khô cùng quả hoa trà phơi nắng trước đó đều đưa ra phơi lại với nhau, quả hao trà sau vài ngày phơi khô sẽ cho ra được sản lượng dầu cao. Trong khi Trương Vân đang bận rộn phơi khô hạt hoa trà, một số người đi chuyến đến Thường Châu đã trở về. Vừa thấy chương trình trở về, nàng liền sốt ruột hỏi thăm tình hình. Đại ca chuyến đi này thế nào? Trên mặt chương trình lộ ra một nụ cười thoải mái, giọng nói cũng hơi cao. Đại ca cuối cùng cũng không làm ngươi thất vọng. Tất cả hàng hóa chúng ta đưa đi lần này đều đã được đưa vào cửa hàng để bán, hiện tại có 5 cửa hàng có hàng của chúng ta. trương Vân rõ ràng cảm nhận được đại ca đang cao hứng, đây quả thực là một tin tức tốt lập tức thua tay về cười khen, đại ca thật là lợi hại, muội đã nói mà đại ca nhất định sẽ làm được. Mặc dù ai được khen kiểu này cũng xấu hổ, huống hồ chi chương trình vốn ra mặt mỏng. Bị nàng khen Khoa Trương một lúc liền đỏ mặt thía tai, gãi đầu, đừng nói như vậy kỳ thực ta cũng không lợi hại như ngươi nói đâu, mấy ngày nay tuyết phục một số cửa hàng cũng không được tốt lắm. Bất kể là tốt hay xấu, ở trong mắt Trương Vân, đại ca là người tốt hơn nữa loại chuyện này cần phải tôi luyện làm sao có thể trưởng thành mà không có luyện tập trải qua được cho nên Trương Vân vẫn khen ngợi hắn một hồi, cũng động viên hắn về sau chạy đi thêm vài chuyến nữa chương trình lúc này trưởng thành có niềm tin lên không ít nên tất nhiên miệng đồng ý. Đến chiều tối trễ, khi Trương Liên Căn và Trương hữu Khánh trở về, người trong nhà ngồi trước bàn ăn cơm nói chuyện về bên Thường Châu, mọi người đều khen ngợi chương trình, cả nhà trong lòng đều rất vui mừng. Mãi cho đến ngày thứ hai, Trương Vân từ trong miệng thường quyên mới biết được thường mãn chuyến này không có trở về, e rằng hắn sẽ phải ở Thường Châu thêm mấy ngày. Trương Vân sau khi nghe xong, trong lòng rất lo lắng, không biết hắn có mang đủ quần áo hay không. Vì sợ hắn bị lạnh thường quyên lại cười nói, Vân Nhi, sao ngươi giống một người vợ trẻ vậy, có gì mà phải lo lắng, mãn từ ca sống ở nhà đường thúc của ca ấy, sao không có đến cái áo mà mặc chứ. Bị thường quyên chế nhạo như vậy, Trương Vân lập tức đỏ mặt nhất thời đuổi theo đáng nàng, hờn dỗi nói, lại nói lung tung ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ừ, đừng đánh, đừng đánh ta biết rồi. Thường quyên liên tục xin khoan dung, Trương vân bấy giờ mới dừng tay, nào đâu biết rằng, thường quyên căn bản không tính toán bỏ lỡ cơ hội này, dưới chân đi về phía trước một đoạn, rồi xoay người nhìn nàng thè lưỡi, hô, người nhưng là chị dâu tương lai của ta ta nào dám đắc tội với ngươi. miệng nói xong liền nhanh bước châm chạy đi ra ngoài. Trương vân bị nàng nói giật nảy mình, may mà không có ai ở bên cạnh bằng không lời này sẽ bị truyền tán đi, oán giận trừng mắt nhìn bóng lưng nàng vài lần rồi mới xoay người đi trở về. Chương trình từ sau khi chuyến đi trở về tinh thần đặc biệt tốt người khác có thể không biết vì sao, nhưng Trương Vân biết đó là bởi vì tự tin, chỉ sau 2 ngày, hắn đã chủ động đề xuất nói muốn cùng mấy chàng trai khác đi đến chấn xương nguyên xem có thể tìm được cửa hàng nào đó để đẩy mạnh tiêu thụ hay không. Trương Vân đương nhiên rất vui vẻ cảm thấy sau chuyến đi này trở về, đại ca của mình thật sự linh hoạt nhạy bén không ít nhìn việc cũng khác hẳn với lúc chưa được đi ra bên ngoài trải đời. Khi chương trình lên ý tưởng này, trương vân nảy ra một sáng kiến, nhờ đại ca đem dầu trà còn sót lại năm trước thử đem đẩy mạnh tiêu thụ dầu trà xem sao trong lòng thầm nghĩ có lẽ dầu trà so với rộng cụ cành lá hương bổ sẽ dễ dàng hơn, nếu việc bán dầu trà được mở theo cách này thì trong thôn sẽ có một nguồn tài chính ổn định khác. Chương 100, chương trình sau khi nghe ý kiến này, liền nói rất tốt trương vân thấy đại ca đồng ý, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, đợi đến lúc trương hữu khánh trở về liền kéo lên núi, nói đi chặt khúc che làm đồ đựng. Trương Hữu Khánh cũng không phản đối, cầm theo một cái đao đi lên núi. Sau khi chặt cả một cây tre, hai cha con kéo về nhà. Có được cây tre, Trương Vân liền đem ý tưởng của mình nói cho Trương Hữu Khánh được biết, nàng là chuẩn bị ống tre để đựng dầu trà. Bán dầu trà không giống như dụng cụ cành lá hương bồ chỉ cần cầm đi trên tay là được dầu trà dù sao cũng là đồ ăn cho nên phải cho người khác ăn thử qua coi như là thực phẩm ăn thử trong nhà cũng không có nhiều nên chỉ làm một vài ống tre nhỏ ước chừng phải mất một vài cân dầu trà đưa đến tặng ăn thử vì vậy nghĩ đã cảm thấy rất tiếc nhưng không thể không làm như được. Trường hữu Khánh nghe xong tất nhiên là đồng ý đêm đó liền bắt đầu cơ cây tre ra từng khúc phải mất hai đêm mới làm được hơn chục ống tre đơn giản. Trương Vân sau khi đem tất cả ống tre rửa sạch để ráo nước rồi đem dầu thừa trong nhà còn lại lấy ra cho vào các ống tre, xong dùng nút bịt kín đặc biệt của Trương Hữu Khánh chế tạo ra, sau kho bịt kín lại thì lấy giải vài buộc trên ống tre để tiện cầm trên tay. Sau khi chuẩn bị xong ống tre dầu trà chương trình cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cũng đã liên hệ với mấy chàng trai cùng đi chuyến Thường Châu. Sáng sớm hôm sau, chương trình thu dọn đồ dùng cành lá hương bồ cùng ống tre đựng dầu trà đi ra ngoài sân, Trương Vân cũng đi theo đại ca, giúp đỡ cầm lấy một số đồ dùng, rồi tiện hắn ra cửa thôn, nhận tiện để tham gia náo nhiệt vui vẻ. Trương Vân vừa đi ra cửa liền nghĩ tới cái gì, quay đầu vào sân hét lớn, hưng tử, đệ cũng nên đi học đường rồi, chúng ta cùng nhau đi luôn. Trương Hưng nghe thấy tiếng hô chạy ra trong sân ra tới trước mặt nàng, đưa tay cầm một ít đồ dùng cùng nhau đi ra ngoài sân, vừa đi vừa nói, đại tỷ phu tử nói hôm nay sẽ nghỉ học một ngày, ngày mai lại đi học đường. Vậy để tại sao còn đi theo? Trương Vân nghe vậy liền ngừng lại trong miệng hỏi. Trương Hưng lại lôi kéo nàng đi đến cười nói tì tì có thể đi góp vui, sao đệ lại không được tham gia vui vẻ một lát được chứ? đợi lát nữa hai thì muội chúng ta cùng nhau về luôn. Trương Vân cười chọc chán hắn, thôi kệ cứ để cho hắn đi theo. nên ba huynh muội cùng nhau hướng cửa thôn mà đi. ba người còn chưa tới cửa thôn, ngay tại con đường nhỏ ngoài học đường đã nhìn thấy hai ông cháu Ngô Phu Tử, Ngô Húc lãng ở một bên cẩn thận đỡ ông mình bước đi chậm rãi từng bước. Phu tử ba huynh muội từ xa đã gọi lên, Ngô phu tử nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ, lập tức cười nói, "Bọn trẻ à, mấy đứa đi đâu vậy?" "Phu tử, đại ca chuẩn bị đi thị trấn, chúng cháu là đi tiễn đưa Trương Vân." Cười đáp, Ngô phu tử nghe vậy mới sảng khoái cười lớn tiếng nói, "Vậy chàng trai có bằng lòng đưa lão già ta đi cùng một đoạn đường không?" Ngô Húc Lãng nghe vậy, khẩn trương lo lắng nói, "Ông nội chân ông vừa mới thao ván nẹp, làm sao có thể đi đường dài được?" Ngô phu tử cười xua tay nói, từ khi bỏ tấm ván nẹp ra thì đã khỏi rồi, lâm đại phu cùng tiểu đại phu cũng nói là nên đi bộ nhiều một chút ta đã lâu không đi ra ngoài vài bước, vừa vặn hôm nay không cần dạy học thuận tiện đi lên chấn trên dạo quanh một vòng. Ngô hút lãng sao có thể yên tâm được đang định khuyên bảo tiếp thì ngô phu tử đã bắt đầu đi về phía trước làm hắn sợ tới mức vội vàng đi lên ngăn cản. Lúc ông cháu hy người đang rằng co thường trụ thường lượng mang theo đồ dụng cụ đi tới, hai người bọn họ lần trước cùng nhau đi thường châu thấy tình hình này, liền đi lên rừng bước. Không bằng cháu đem một chiếc xe đầy cốt kít đến, phu thử nếu đi đừng mệt thì hãy ngồi lên trên xe, để cho bọn cháu đẩy đi thường trụ nói ra chú ý, ngô phu thử nghe xong rất ngô húc lãng không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý. Thường trụ đặt đòn gánh xuống, xoay người chạy nhanh về nhà, một lúc sau đẩy xe cút kít đến, đi theo bên cạnh còn có một người nữa, mọi người nhìn vào, hóa ra là thường quyên. Các người đi chấn trên, sao không gọi ta đi cùng thường quyên hét lên khi nàng ấy đi qua, chỗ nào có vui vẻ là nàng luôn muốn đi, những người khác cũng không quan tâm, ào ào cười nói, ở đâu, vậy còn nói làm gì, nơi nào náo nhiệt vui vẻ thì so với ngươi thì biết rõ hơn chứ. Thường quyên nghe vậy cũng không oán trách gì, trực tiếp chạy đến trước mặt bọn họ cùng đi theo thường trụ đẩy xe cười bước tới nói ta phải gánh hàng, nên không thể đẩy xe được nếu ngươi muốn đi theo thì hãy giúp đỡ đẩy xe đi. Đẩy xe đương nhiên là chuyện vặt thường quyên không nói hai lời liền đi qua, nhưng nàng không hiểu đẩy xe để làm gì nên hỏi các ngươi không phải đi chấn trên sao tại sao còn muốn đẩy xe đi phu tử đi cùng đường với chúng ta, chúng ta sợ ông chân vừa mới khỏi đi lâu sẽ mỏi mệt, đến lúc đó ngồi lên xe chúng ta đẩy đi chấn luôn thường trụ đi qua nhặt đòn gánh lên bước về phía trước, những người khác cũng đi theo bước đi. Thường Quyên lúc này mới phát hiện ra Ngô phu tử và Ngô Húc Lãng đang đi chậm rãi cách đó không xa, mặc dù nhìn thấy Ngô Húc Lãng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn cười sang sảng nói, như vậy thì xe ta sẽ đẩy đi, đến lúc đó phu tử ngồi lên, ta cũng có thể đẩy đi được. Mấy chàng trai cùng Trương Vân đều bật cười, cho đến bây giờ không có ai nghi ngờ về thể lực của nàng, tất cả đều gật đầu đồng ý, ngược lại là ngô húc lãng cách đó không xa, nghe nói vậy thoáng quay đầu lại nhìn nàng, cũng không nói gì, rất nhanh liền quay đầu lại, đi theo phía sau ông nội chậm rãi bước đến. Trương Vân sau khi đi tới cửa thôn, đem đồ dùng trong tay đặt ở trên gánh chương trình, rồi mới dừng bước lại chuẩn bị quay người đi trở về. Thường quyên thấy nàng quay người trở về, vội vàng hét lên, Vân Nhi, ngươi không cùng đi sao. Gần cuối tháng rồi đầu tháng nhà ta còn phải ép dầu hạt quà trà trong nhà phải sớm giã ta thật sự không có thời gian đi Trương Vân trở lại nói thường quyên thấy nàng không rảnh cũng không ép buộc nói với nàng mấy câu rồi đẩy xe đuổi theo đám người phía trước cùng nhau đi xương nguyên chấn Nhìn thấy bọn họ đã đi Trương Vân kéo Trương Hưng quay đầu lại sau khi về nhà liền bắt đầu bận rộn mấy ngày nữa sẽ thu bắt tôm cá sau đó còn phải ép dầu cho nên lúc này hạt quả trà cần phải giã nhỏ Cả ngày hôm nay, trương Vân với Chu Thị bận rộn với việc giã hạt hoa trà, mãi tới khi mặt trời ngả về phía Tây mới dừng tay lại, dọn dẹp những mảnh vụn trong sân và truyền về những hạt hoa trà chưa giã. Chiếc cối giã được dựng lên, cối đá cũng nâng trở lại vị trí ban đầu, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, liền bắt tay vào chuẩn bị nấu cơm chiều tối khi hai mẹ con đang bận rộn trong bếp một lúc thì trương hữu khánh và trương liên căn từ ngoài đồng ruộng trở về đợi đến khi đồ ăn nấu chín được dọn lên trên bàn mà trương trình vẫn chưa trở về người trong nhà ngồi đợi một lúc thấy mặt trời lặn về hướng tây trời đã gần tối mới thấy trương trình cầm gánh bước vào sân trình từ sao về muộn vậy máu cất đòn gánh nghỉ ngơi rửa tay vào ăn cơm đi con chu thị đi tới cửa nhìn từ xa đã thấy bóng dáng của trương trình vội vàng từ nhà chính bước ra đi đón Chương trình tiến vài nhà chính, đặt đòn gánh xuống, miệng trả lời vốn cũng không trễ như vậy đâu, vừa khéo gặp một chút chuyện nên bị chậm trễ nói xong hai câu liền bước ra ngoài nhà chính, đi vào phòng bếp rửa tay, sau đó mới bước đến bàn ăn ngồi xuống. chu thị đã sớm đi vào bếp bưng cơm lên, sau đó cả nhà ngồi xuống vây quanh bàn bắt đầu ăn cơm. Có phải trên đường xảy ra chuyện gì không? Hay là có chuyện ở địa điểm nào? chu thị ăn mấy miếng rồi hỏi. Đi đường không có chuyện gì, lần này đi tìm cửa hàng cũng coi như thuận lợi, nhưng không bằng bên Thường Châu, cũng nói qua hai cửa hàng rồi để lại một số đồ dụng cụ lại, đặc biệt là dầu trà, mấy ống tre của chúng ta mang đến đều được các trường quầy nhận hết, họ sẵn sàng lấy dầu trà bán, chỉ chờ đợi đến lúc chúng ta ép dầu rồi gửi đến bán thôi chương trình chậm rãi đem sự tình hôm nay nói ra cho mọi người trong nhà biết. Người nhà họ chưa nghe xong đều mỉm cười Cuối cùng họ cũng có khởi đầu thuận lợi Nếu chăm chỉ hơn nữa thì việc bán dầu trà sẽ không thành vấn đề Vậy thì vì mọi chuyện đều thuận lợi Tại sao lại nói có chuyện gì đó bị trì hoãn Đương nhiên chu thì cũng rất vui mừng Nhưng nàng vẫn chưa quên những lời vừa rồi chương trình nói Chương trình uống mấy ngụm cháo ngô rồi nói Chúng ta thì không có việc gì Còn nói việc bị trì hoãn là phô tử Phô tử Cái này thì tất cả mọi người đều tò mò, nên quay đầu nhìn chương trình. Chương trình gật đầu nói, đúng vật thật sự là có chuyện trùng hợp như vậy, lần này phu tử đi chấn trên, lại gặp được thân thích mà lúc trước đến tìm để nương tượng. Phu tử cùng thân thích lâu rồi không gặp nhau nên hai người hàn huyên một hồi lâu, nên mới trì hoãn về trễ. Đây cũng là một sự kiện vui vẻ, nhưng người chương gia sau khi nghe xong, không có ai lộ ra ý cười mà ngược lại tất cả đều hiện ra vẻ buồn bã trên mặt. Chu thị là nữ nhân trong nhà, cho nên nghĩ gì nói nấy, nghe xong liền nhíu mày nói, vậy phu tử con nói gì hay không? Sau khi phu tử gặp được thân thích, chúng con liền tách ra con và bọn trụ tử đi tìm cửa hàng, còn phu tử ở lại nói chuyện với thân thích. Sau đó chúng còn đến đón phu tử, thì trông thấy phu tử rất vui vẻ, nhưng không nghe thấy ông nói gì cả bọn chương trình cũng vui mừng thay cho phu tử, vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng sự việc này cũng không thể đi đến giáp mặt hỏi, dù sao phu tử là trưởng bối, việc tư của ông không phải do vãn bối bọn họ có thể nhúng tay vào. Phu tử ban đầu là tìm không thấy thân thích chân bị thương mới ở lại chỗ chúng ta dạy học, bây giờ đã tìm lại được thân thích rồi, có phải là phu tử sẽ rời đi hay không? Chu thì càng nghĩ càng lo lắng, nghĩ phu tử ở đây không có người thân chăm sóc mà dạy học cũng không thu học phí căn bản không có lý do gì để ở lại thay vào đó là nhà người thân. Ban đầu vốn là tính toán tìm nơi nương tựa, ban đầu không thấy thì không còn cách nào khác còn bây giờ đã gặp được thì không có lý do gì không đi. Kỳ thực đây là điều mà mọi người lo lắng, khi bị chu thị hỏi như vậy, những người khác trong chương gia ăn đều không có khẩu vị nữa Qua một lúc sau chương trình mới nói, Phu tử luôn nói muốn báo đáp người dân trong thôn chúng ta Con nghĩ người sẽ không rời đi đâu chương trình nói lời này ra thực sự không chắc chắn Nhưng Phu tử không chính miệng mình nói trước khi rời đi thì mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi như vậy Sau ngần ấy năm thôn đồn điền cuối cùng cũng có một phu tử sẵn sàng ở lại dạy học lại xây dựng được một học đường mọi người đều cảm thấy rằng trong tương lai sẽ có người đọc sách từ trong thôn ra. Đối với sự kỳ vọng, mong đợi này rất lớn, mãnh liệt nhưng lần này thì tốt rồi, chỉ mới sống trôi qua mấy ngày mong đợi hy vọng ấy, liềm sẽ gặp phải thất vọng rồi. Chuyện của ngô Phu tử rất nhanh được truyền ra trong thôn, người dân trong thôn nhất thời đều sầu lo trong lòng có một hai ý nghĩ, nhưng không ai dám đến trước mặt để hỏi, mọi người đều mong muốn Phu tử ở lại, nhưng cũng không ai muốn trong trường hợp này lại bắt buộc ông, vì vậy hiện tại tình hình rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chỉ hai ngày sau, người dân trong thôn không thể kìm lòng được nữa, muốn tìm một ứng cử đại diện đi hỏi thăm, đương nhiên người nhận được nhiều tín nhiệm, hy vọng nhất là Lâm Đại Phu, nhưng không khéo là Lâm Đại Phu lại đi ra ngoài thôn khám bệnh, và trong mấy ngày tới sẽ không trở lại, mọi người chỉ còn cách tìm người khác giúp đỡ, rồi Hồng Thành trở thành ứng viên thứ hai đi mở miệng hỏi rõ kết quả. Mang theo sự kỳ vọng, chờ đợi của tất cả người dân trong thôn, Hồng Thành đi đến học đường với một áp lực nặng nề, để chuẩn bị hỏi thăm việc này. Trường 101, tiểu đại phu đến rồi, mau vào bên ngồi đi ngô phu tử nhìn thấy Hồng Thành đến, liền khách khí chào hỏi mời hắn vào nhà ngồi. Hồng Thành cố ý chọn đến lúc học đường tan học để tránh quấy giày phu tử dạy học mà lúc này trong học đường rất im ắng, ngô húc lãng dường như không ở đây, trong phòng chỉ có một mình phu tử nên rất thuận tiện để nói chuyện. Sau khi vào phòng, Hồng Thành dưới sự tiếp đón ngồi xuống bên cạnh phu tử, mở miệng nói, phu tử có phải ta đã quầy giày người dùng cơm chiều tối không? Không sao, không sao, bữa cơm chiều tối đã ăn xong, không biết tiểu đại phu đi lại có chuyện gì không, hay là chân của lão phu có chỗ nào không ổn. Ngô phu tử cười xua tay, sau đó hỏi ý định của Hồng Thành đến đây. Hồng Thành thoáng suy nghĩ một chút, nhưng thật sự không tìm ra từ ngữ nào tốt đành phải trực tiếp nói ra mục địch đến đây. Phu tử yên tâm, không phải vì việc này, chân của người đã không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, cháu lần này đi lại đây là được các hương thân trong thôn nhờ và có chuyện muốn hỏi người. Chuyện gì vậy? ngô phu tử sừng sốt không biết người dân trong thôn có việc gì mà không thể tự mình đến hỏi mà đành phải phó thác nhờ cậy hồng thành chính là như vậy nghe nói lần trước phu tử đi chấn trên có gặp được người thân mà lúc trước đến tìm nơi nương tựa vốn là điều đáng mừng cho phu tử mới đúng nhưng người dân trong thôn thật sự luyến tiếc phu tử sợ phu tử đi rồi thì chuyện đọc sách của bọn nhỏ sẽ bị bỏ dở hồng thành chậm rãi đem lời nói ra phu tử sau khi nghe xong lập tức bật cười. Người dân lo lắng nhiều rồi, Lão Phu lần này bị thương, nhờ có người dân trong thôn giúp đỡ nên Lão Phu mới qua được hoạn nạn, vì thế Lão Phu rất biết ơn, sẽ báo đáp lại tấm lòng của mọi người. Hơn nữa Lão Phu hơn nửa đời người lấy dạy học là nghiệp, hiện tại bây giờ ở đây dạy học là ý định của Lão Phu cũng không muốn rời đi như mọi người nghĩ. Ngô Phu từ cười, đem tâm ý của bản thân nói với Hồng Thành. Hồng Thành nghe xong mới thở vào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra ý cười. Có lời nói này của Phu Tử, thì người dân có thể yên tâm rồi, cháu thay mặt cho người dân cảm ơn Phu Tử. Ngô Phu Tử tất nhiên lại khách khí một phen, Hồng Thành đã nghĩ tới việc sớm đem tin vui báo cho người dân, khỏi để bọn họ lại đợi lâu, nên chuẩn bị cáo từ rời đi. Hồng Thành vừa nghĩ muốn đứng dậy, thì Ngô Phu Tử lại cười nói, vừa vặn Lão Phu cũng có chuyện muốn thương thảo với Tiểu Đại Phu, không biết Tiểu Đại Phu có nguyện ý nghe một lời của Lão Phu không? Phu tử có việc gì phân phó cứ nói ra hồng thành gạt bỏ ý định rời đi, ngồi ổn định lại xuống ghế yên lặng nghe ngô phu tử nói. Phân phó tất nhiên là chưa dám nói, lời lão phu nói cũng là liên quan đến mấy ngày trước gặp được thân thích. Lão Phu đã nhiều năm không gặp lại, lần này gặp gỡ mới biết được hắn đã rời quê hương nhiều năm, hiện tại người đang ở Nguyên Châu, cũng là một đại phu của Dược Đường, lần này được mời đến Sương Nguyên Chấn để khám bệnh, mới có cơ duyên xảo hợp hội ngộ gặp lại Lão Phu Mô Phu tử đem chuyện thân tích nói rõ ra, Hồng Thành mặc dù không hiểu được này cùng bản thân có quan hệ gì, nhưng cũng không ngắt lời kiên nhẫn lắng nghe. Ngô phu tử nói rồi nhìn hồng thành ý vị thâm trường, mới tiếp tục nói, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến tiểu đại phu, nhưng lão phu thấy tiểu đại phu bận rộn vất vả như thế mà vẫn không muốn từ bỏ họ y dược, có thể thấy được là đối với y dược thật tình yêu thích ngày ấy khi tán gỗ, ta đã giới thiệu tiến cử tiểu đại phu cho thân thích, hắn liền đồng ý còn nói rằng ở Nguyên Châu đang cần một đồ đệ siêng năng học tập, không biết tiểu đại phu ý muốn như thế nào. Việc này nằm ngoài dự đoán của Hồng Thành Khi ngô phu tử ngừng nói Hắn không biết nên phản ứng như thế nào Một lúc sau mới thấp giọng nói Cảm ơn phu tử đã có lòng tốt Cháu nhất thời không thể trả lời được Có thể cho cháu suy nghĩ mấy ngày được không Suy nghĩ cũng đúng thôi Tiểu đại phu cũng không cần quá lo lắng Thân tích của lão phu đã nói đến Phải ở lại xương nguyên chấn hơn nửa tháng Dù sao cũng phải hơn 10 ngày sau mới rời đu Người hãy từ từ suy nghĩ cho cẩn thận Không cần vội vàng trả lời Hồng Thành ngồi trong phòng phu tử một lúc rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Khi bước ra khỏi học đường, đứng ngây ngẩn một lúc ở ngoài cửa cả người có chút sững sờ. Sau một lúc lâu hắn mới thu hồi suy nghĩ lại. Trước tiên phải đi báo tin vui cho người dân trong thôn được biết. Khi biết tin phu tử sẽ không rời đô tất cả mọi người đều vui mừng như nở hoa. Tin tức này rất nhanh đã sớm lan truyền ra khắp thôn đồn điền. Một truyền mười, mười truyền trăm, không đến một ngày toàn thôn đã được lan rộng. Vì thế không có ai không hài lòng về điều đó người duy nhất có nhiều suy nghĩ có lẽ là hồng thành ngày ấy sau khi đem tin tức tốt người dân được biết thì trời cũng dần tối hắn không ở lại lâu nữa mà vội vã trở về bách đường thôn trở lại bên ngoài sân từ xa xa đã nhìn thấy ánh đèn dầu sáng tỏa ra từ nhà chính ông bà nội chắc hẳn đang ngồi trong nhà nghĩ đến hai ông bà hắn không khỏi dừng bước chân lại nói thật lúc ngô phu tử đem chuyện này nói cho hắn biết phản ứng đầu tiên là rất hưng phấn và khao khát muốn đức đi tới học hỏi nhiều năm trôi qua như vậy hắn luôn luôn nỗ lực học y nhưng cũng không có tiến triển bao nhiêu rất nhiều bệnh không thể chữa được cũng không phải do sư phụ giữ lại không muốn đem bản sự dạy cho hắn mà chính là sư phụ cả ngày phải chạy đi qua lại giữa các thôn quả thật rất bận rộn không có thời gian dành để cẩn thận dạy dỗ hơn nữa người nông dân nghèo khó không đến vạn bất đắc dĩ thì rất hiếm khi tìm đến đại phu khám bệnh nếu có thể tự đi qua thì đi qua liền không gặp đại phu ít gặp được các chứng bệnh lại thiếu cơ hội thực tiễn hành nghề nên rất khó nâng cao được trình độ y thuật. Nếu đến một huyện thành lớn như Nguyên Châu, tiếp xúc được với nhiều chứng loại bệnh tật kiến thức sẽ tăng lên, trình độ y thuật theo đó tất nhiên từ đó mà ra, hắn biết rất rõ cơ hội này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, hắn rất muốn quý trọng nó, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, lần này đi phải mất nhiều năm nữa mới về được quê hương, ông bà nội ở nhà phải làm thế nào cho phải. Cha nương hắn mất từ khi hắn còn nhỏ, chính ông bà là người một tay đã nuôi nấng kéo hắn lên, làm sao hắn có thể bỏ rơi, không quan tâm đến họ được. Hồng Thành đứng ở trước cửa sân, nhìn ngọn nến đỏ đung đưa trong nhà chính mà chân nặng chịu, không biết bước vào như thế nào, lặng lặng đứng dưới tán cây cao ngất cho đến khi trời nhá nhem tối. Là Thành Nhi sao? Đã trở về rồi sao không tiến vào sân, đứng ở ngoài lạnh lắm, mau vào nhà ngồi xuống ăn cơm không biết qua bao lâu, bà nội Hồng đi tới cửa nhà chính, trong lòng luôn nhớ tới cháu trai, thấy hắn trễ như vậy còn chưa có trở về cho nên liền đi đến cạnh cửa nhìn ra xung quanh, nhìn thoáng một lần nữa đã thấy có bóng người đứng ở ngoài sân nên lớn tiếng gọi. Hồng Thành nghe tiếng gọi cũng không dám đứng ở ngoài sân nữa. Mà bước nhanh đi vào lo lắng nói, bà nội cháu đã nói là không cần phải đợi cháu, sao ông bà còn chưa ăn đi, đã trễ thế này thì cơm canh lạnh hết cả rồi Không sao đâu, cơm còn để trong nồi, không nguội nhanh như vậy đâu, cháu trở về thì tốt rồi, chúng ta ăn cơm đi bà nội hồng kiễng chân bước ra khỏi nhà chính Nhưng ông nội hồng lúc này từ bên trong bước ra, vội giữ tay bà lại, bà già, bà vẫn đợi ở đây đi, ta đi là được rồi Ông nội Hồng cũng không nói rông dài, trực tiếp đi nhanh phía phòng bếp, bà nội Hồng chỉ có thể giữ chặt Hồng Thành lại, đưa hắn vào nhà chính thành nhi mau vào đi, bên trong ấm áp hơn Hồng Thành vội đỡ bà nội đi vào nhà chính. Sau khi đỡ bà nội ngồi xuống, Hồng Thành định vào bếp giúp ông nội, nhưng ông đã bưng hết thức ăn lên rồi lớn tiếng nói, được rồi, thừa dịp còn nóng mau ăn đi. Người một nhà cứ như vậy ngồi xuống ăn cơm, ông nội Hồng ăn mấy miếng rồi lại lớn tiếng nói, Thành Nhi, sao cháu không về sớm một chút, lần sau đừng về trễ như vậy nữa, bà nội cháu đói hư cả người rồi. Ông già, ông đừng nói nữa, Thành Nhi cũng là bận việc chính sự, được rồi nhanh ăn cơm đi bà nội Hồng vội thay cháu chai giải vây, ông nội Hồng thấy lão bà đã nói như vậy rồi cũng liền im miệng. Nghĩ đến tình yêu mà ông bà luôn dành cho mình, trái tim Hồng Thành như bị bóp nghẹt nên chỉ biết vùi đầu vào ăn cơm mà không nói một lời nào. Cháu trai là do hai ông bà nuôi dưỡng lớn lên, tình tình, suy nghĩ hắn như thế nào là người rõ nhất, ngày thường căn bản sẽ không như vậy, một lát sau, hai ông bà liền thấy có gì không ổn. Thành Nhi, sao vậy? Có phải có chuyện gì rồi không? Bà nội Hồng và ông già nhà mình nhìn nhau, rồi nhẹ giọng hỏi. Hồng Thành lúc đầu không chịu nói, nhưng hai vị ông bà càng cảm thấy có vấn đề, sau một phen truy hỏi, cuối cùng hắn cũng đem sự việc nói ra. Hai ông bà trầm mặc một hồi, Hồng Thành lập tức hoảng sợ, vội vàng xua tay nói, ông nội, bà nội, ông bà đừng nghĩ nhiều, cháu đi theo cùng sư phụ học cũng tốt rồi, bên ngoài người lạ không quen biết nên cháu sẽ không đi. Hồng Thành càng nói lời thoái thác, thì hai ông bà trong lòng lại biết rõ, cháu trai là muốn đi, hắn có khát vọng của mình, nếu không qua nhiều năm như vậy, dù mệt nhọc vất vả thế nào đi chăng nữa cũng không từ bỏ học y, học thành tài cứu tế con người chính là thứ trong lòng hắn hướng tới. Hai ông bà chưa nói chuyện, Hồng Thành lại giải thích một chuyện lớn, vì sợ làm ông bà thương tâm nhớ lại chuyện cũ nên chậm rãi thu lại lời nói, nhà chính bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ánh đèn đung đưa lay động sáng mở trên bức tường bùn đất, khiến cho lòng người trở nên nặng trĩu không tả xiết. Bố, ông nội Hồng nặng nề đập đũa xuống bàn, trong phòng chính đột nhiên bị phá vỡ sự im lặng ngươi cho là con gái của ta đã chết rồi sao, chúng ta không cần ngươi ở lại chăm sóc lời nói cứng nhắc vang lên Ông nội Hồng đứng thẳng người dậy, lắc người ra khỏi nhà chính Hồng Thành trong lòng ngưng trệ, ông nội trước nay chưa từng có bao giờ nói chuyện tức giận như vậy Chỉ sợ là ông thật sự đau lòng, nhất thời có chút bối rối, hoảng hốt vội vàng đứng lên, muốn đuổi theo đi ra ngoài giải thích Bà nội Hồng lúc này nắm lấy tay hắn, Hồng Thành quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bà lắc đầu, lại nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống Ông nội cháu tính tình không tốt như vậy đó, nhưng cháu đừng hoảng sợ, lo lắng, ông ấy chẳng qua là nóng tính chứ không có trách cháu đâu. Lời nói của bà nội Hồng làm Chi Hồng thành cảm thấy thoáng an tâm một ít nhưng nghĩ lại, bà nội đây là muốn an ủi hắn, nên tâm trạng lại rơi xuống đáy vực đầu cúi xuống dưới, có chút ủ rũ. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn. Hồng Thành ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng đèn dầu, bà nội dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói Thành Nhi, thật ra trong những năm này, đại cô của con nhiều lần muốn đón chúng ta đi qua, nhưng chúng ta sợ không có ai chăm sóc cháu, nếu đưa cháu đến đó, sợ cháu sống dưới mái nhà người khác sẽ cảm thấy tự ti kém một bậc, nên luôn luôn từ chối lời đề nghị của đại cô cháu. Thân thể bà nội luôn không tốt, chân cẳng lại không thuận tiện, dưới gối ông bà chỉ có một con trai một con gái, cha hắn đã mất đi nhiều năm, mà đại cô thì gả ở ngoài thôn. Cách nơi này khá xa nên đi lại cũng bất tiện một năm đi tới không đến được vài lần Việc này đây là lần đầu tiên Hồng Thành mới hiểu được hắn luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình đang chăm sóc ông bà Nhưng hóa ra hết thầy mọi thứ lại không phải như hắn nghĩ thay vào đó Ông bà nội vì chăm sóc ở bên hắn nên mới từ bỏ đoàn tụ cùng con gái Phần ân tình này làm sao hắn có thể báo đáp hết được Cháu trai ngoan, cháu không cần phải lo lắng cho ông bà, chúng ta có đại cô cháu chăm sóc xương cốt vẫn còn chắc chắn, khỏe mạnh nhất định có thể sống đến lúc cháu trở về, nếu cháu muốn đi thì cứ đi đi, không có gì quan trọng hơn tiền đồ sáng lạng tương lai của cháu. Bà nội Hồng chậm rãi xoa gò má của hắn, nước mắt hồng thành lập tức tí tách chảy xuống mờ u bàn tay của bà. Chương 102 Thời gian nhanh chóng sắp tới cuối tháng 10, từ mấy ngày nay, Trương Vân đều bận rộn ở nhà giã hạt dầu trà, rốt cuộc thì trong hơn 10 ngày đã đem hạt dầu trà ở nhà giã hết, cũng đã dây sàng lọc bột nguyễn, giờ chỉ chờ đến lúc đó đem đi hấp với xào bột nữa thôi. Ngày mồng 3, mồng 4 tháng 11 là đến lượt nhà Trương ra ép dầu, vì vậy cả nhà thương lượng lên kế hoạch hấp xào bột dầu trà vào ngày mồng 1 và mồng 2 ở nhà cuối tháng còn bận rộn chuyện xuống ruộng đánh bắt tôm cá. Mắt thấy đã sắp đến ngày bắt cá, buổi tối trước khi đi ngủ, Trương Vân cố ý đi tìm chương trình, bảo hắn hai ba ngày này lên trấn trên tìm người mua cá, nghĩ trực tiếp tìm người mua tại nhà giá sẽ tốt hơn qua tay trung gian mấy lần, hơn nữa có thể bán cả một lúc thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều sức lực. Chương trình nghe xong liền nhận lời ngay, gần đây hắn chạy đi mấy lần bán đồ cũng không lạ gì với nghề này nữa, dù lần đầu bán cá, nhưng vẫn phải đi thăm hỏi một chút mới có thể tìm được người mua tốt. Sáng sớm hôm sau, chương trình hẹn thường trụ thường lượng, ba người cùng nhau đi chấn trên, trong khi trương vân tiếp tục bận rộn say bột phấn những hạt dầu trà còn lại ở nhà. Phải mấy thời gian hai ngày, chương trình mới tìm được một lão bản buôn cá lớn ở trên chấn, và cũng đã hẹn với hắn vào ngày 29 đến bách đường thôn bắt cá để xem hàng, nếu lão bản mua cá hài lòng thì sẽ đồng ý mua hết toàn bộ tôm cá cùng một lúc luôn. Buổi tối hôm đó chiều tối chương trình trở về, liền nói tin tức tốt này cho Trương Vân biết, nàng tất nhiên là rất vui mừng, huynh muội hai người đêm đó đi ngủ sớm để lấy lại sức lực tinh thần, chỉ chờ ngày hôm sau gặp lão bản mua cá. Ngày thứ hai, chương trình sáng sớm đã rời nhà, vẫn là cùng thường trụ và thường lương vội vàng tới chấn trên đón ông chủ mua cá đi lại. Sáng sớm nay Trương Vân cũng dậy sớm để giúp đỡ Chu Thị nấu bữa sáng, sau khi Trương ra già trẻ ăn xong, người xuống ruộng đất người đi đến học đường, nàng liền vội vàng dọn dẹp sạch sẽ, xem xem canh giờ ước chừng đại ca bọn họ cũng gần từ trên chấn trở về rồi, nên nói một tiếng với Chu Thị đi ra ngoài sân hướng bách đường thôn. Đến bên ngoài đường bách đường thôn, Trương Vân xài bước trên bờ ruộng, đi thẳng đến ruộng lúa của nhà Hồng Thành Nhưng đến nơi lại không có một bóng người nào cả, bọn đại ca chưa đến, mà cũng không thấy bóng dáng của Hồng Thành Vì thế nàng vòng vèo quay trở lại từ cửa thôn đi đến hướng nhà Hồng Thành Đi được nửa đường, đã nhìn thấy Hồng Thành từ xa đi tới, Trương Vân vội vàng cười gọi tiểu đại phu Hồng Thành cúi đầu đi đường, khi nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn nàng Trương Vân bước nhanh đến cười nói, tiểu đại phu, ngươi đây là đi ra đồng sao, ta vừa vẫn muốn đi tìm ngươi, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi nói xong liền xoay người, muốn cùng Hồng Thành đi ra ngoài thôn. Hồng Thành bước chân dừng lại một chút ánh mắt gắt gao nhìn sườn mặt Trương Vân, cho đến khi nàng quay đầu nhìn lại mới làng tránh đi, chậm rãi bước tới. Tiểu đại phu, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, bị bệnh sao? Trường Vân quay đầu nhìn lại, thì thấy sắc mặt của Hồng Thành hơi vàng, mắt hơi sưng lên, cảm thấy có vẻ rất mệt mỏi, nên qua tâm hỏi thăm vài câu. Hồng Thành hai mắt hơi rũ xuống, một lúc sau mới lắc đầu nói thân thể ta không bị gì, nhưng là lời nói đến bên môi, hắn cũng không biết nên mở lời nói ra như thế nào. Trường Vân cũng không biết được nguyên nhân của sự việc thấy hắn ấp à ấp úng, nghĩ là việc tư của hắn nên không tiện nói thẳng. Nếu thân thể không sao ta cũng yên tâm, lát nữa tiểu đại phu hãy ở bên cạnh nghỉ ngơi đi, để cho bọn đại ca ta họ làm việc bây giờ là mùa đông, nước chắc chắn sẽ lạnh bút thấu xương, Trương Vân thật sự không muốn làm phiền hồng thành thêm, đã mượn ruộng nước nhà người ta nuôi dưỡng rồi còn là cho người ta đông lạnh nữa thì thật xấu hổ. Sau lời nói này, Hồng Thành dường như không nghe những gì vào tay, bước chân chậm rãi đi tới, nhưng vẫn nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng của mình từ ngày ấy được ông bà nội đồng ý, điều duy nhất mà hắn còn đang băn khoăn lo nghĩ đến đó là Trương Vân. Hắn rất muốn mở miệng bảo Trương Vân đi cùng mình, nhưng ý nghĩ này chỉ quanh quần trong lòng, lại không thể tìm tới cửa mà tự mình mở miệng nói với nàng. Mấy ngày nay trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, luôn cảm thấy mình đi xa học y, chỉ sợ rằng sẽ không mang lại được cho nàng một cuộc sống bình yên, ít nhất cũng là mấy năm đầu hẳn là không có cuộc sống tốt đẹp gì, vì điểm này mà hắn có chút lùi bước do dự. Bây giờ người ta đã xuất hiện trước mặt, rất gần như vậy, trong lòng hắn lại kích động cổ vũ, lại bất an không yên tâm, có thể chỉ cần hắn lấy hết can đảm, mọi chuyện có thể thành hiện thực, hoặc cũng có thể phải buông tay, không nên để cho người ta đi theo chịu khổ, hài ý nghĩ nhất thời xuất hiện xen lẫn trong đầu, đấu tranh kịch liệt. Tiểu Đại Phu Tiểu Đại Phu Trương Vân nói một lúc rồi mà cũng không thấy Hồng Thành đáp lại cái gì, liền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy vẻ mặt thất thần, nghĩ rằng có lẽ hắn chắc không nghe được những lời mình nói cho nên khẽ gọi vào câu. Hồng Thành cuối cùng cũng được gọi lại hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Trương Vân, liền bắt gặp ánh mắt của nàng, trong sáng trong trẻo, trong con người, có quan tâm, còn có chút lo lắng. Nàng đang quan tâm đến mình, câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Hồng Thành, có ý nghĩ này, đột nhiên làm cho hắn lấy hết can đảm mở miệng đem hết những lời trong lòng nói ra trường cô nương mấy ngày trước đây ta đã đi qua học đường ngô phu tử nói với ta một chuyện là có liên quan đến thân tích phu tử gặp ở trên chấn hóa ra thân tích của ông hiện giờ ở nguyên châu là đại phu mở dược đường có ý muốn tìm một đồ đệ đi theo vì thế phu tử liền tiến từ ta thân tích kia cũng đã đồng ý hồng thành đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho trương vâm được biết trương vân bước nghe hai mắt sáng lên lập tức nở nụ cười thì ra là có chuyện vui như vậy chúc mừng tiểu đại phu ngươi nhiều năm qua kiên trì học ý cuối cùng cũng có cơ hội để tiến xa hơn rồi có lẽ qua vài năm nữa ngươi cũng có thể như lâm đại phu một bản thân đầy kiến thức khát vọng hành y giúp người Nhìn nụ cười chân thành của Trương Vân, lòng Hồng Thành vô cùng cảm động, có lẽ bỏ lỡ mất lần này, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, đáy lòng có một giọng nói cứ vang vẳng bên tai, hắn gắt gao nắm tay thành quyền, đối với chính mình không thể do dự nữa, liền quyết tâm mở miệng nói, Trương cô nương. Trương Vân còn đang vui mừng cho Hồng Thành, nghe thấy hắn gọi chính mình liền mỉm cười nhìn sang, không đợi hắn kịp nói xong lời tiếp theo, thì phía sau truyền đến một tiếng gọi lớn, Vân Nhi. Tiếng gọi vừa vang lên, trong lòng Trương Vân nổ bùng lên, vội quay đầu lại nhìn, liền thấy đằng xa có một bóng người đang chạy về phía nàng, kia rõ ràng là thường mãn rồi. Trương Vân sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, tiến lên nhanh đón, cười hỏi, ngươi trở về khi nào tại sao lại chạy tới đây? Thường Mãn nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, cả khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, hai mắt sáng long lanh, nhìn thẳng vào nàng, hai người đã xa cách nhiều ngày như vậy, cảm thấy rất lâu rồi chưa được thấy khuôn mặt đẹp như mơ, nhớ thương này, lúc này thật rất muốn ôm chặt nàng vào lòng, để vơi đi nỗi khổ nhớ nhung nhiều ngày. Ta vừa về đến nhà, nghĩ muốn chạy đi tìm ngươi, nhưng trên đường gặp phải tiểu thúy, mụi ấy nói với ta trụ tử, lượng tử cùng đại ca ngươi đi chấn trên, nói là đi tìm đón ông chủ mua cá đi lại đây, ta nghĩ ngươi có có thể ở ngoài ruộng nên liền chạy tới nói xong còn không quên liếc mắt nhìn hồng thành đang đứng ở cách đó không xa, nói thật nàng tìm đến tên tiểu tử họ hồng kia là thường mãn thấy không thoải mái trong lòng cho nên cũng chạy tới trông chừng để không cho tên họ hồng kia tiếp cận vân nhi. Trương vân không nghĩ đến tâm tư con vòng vèo trong đó của hắn, ngược lại nói, ngồi thuyền lâu như vậy, vừa trở về sao không ở nhà nghỉ ngơi, chạy tới chạy lui như vậy ngươi cũng không sợ mệt sao. Sao, ngươi đang đau lòng cho ta à? Thường mãn nghe vậy, liền cúi mặt xuống muốn dí sát lại gần cười hì hì thấp giọng nói. Trường vân lỗ tai lập tức đỏ lên, bên cạnh còn có người, hồng thành tuy rằng trước kia khá quen thuộc nhưng hắn cũng không thể có người mà còn đùa giỡn nàng như vậy lúc này liền nói dối một câu thật không biết xấu hổ không thèm để ý đến hắn nữa quay người bước đi trên bờ ruộng thường mãn thích nhất là nhìn nàng lộ ra dịu đang thẹn thùng của một cô nương nhỏ thấy nàng xoay người rời đi liền cười hì hì đi theo sau miệng dỗ dành ta về sau sẽ không nói như vậy nữa ngươi đừng nóng giận Hừ tránh ra, đừng đi dính bên cạnh người ta Trương Vân nói giận thêm vài câu, cố ý bước nhanh chân hơn, sau khi đi vài bước mới nhớ tới điều gì, liền quay đầu lại tiểu đại phu chúng ta đi nhanh đi, bọn đại ca chắc lúc này đã tới rồi. Hồng Thành ngây người đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy dưới chân vô cùng nặng nề, trái tim như chìm dần vào trong động băng, trở nên rất lạnh lẽo. Cho dù người ta có ngốc nghếch thế nào cũng có thể nhìn ra, tình cảm của đôi nam nữ trước mặt thật nực cười là hắn còn dãi rũa, do dự nhiều ngày như vậy, nhưng hóa ra đó chỉ là mơ thường đơn phương của chính mình, trong lòng nàng căn bản đã có người khác. Tiểu đại phu thân thể ngươi có phải không thoải mái không, nếu thật sự bị bệnh thì không cần đi cùng chúng ta đâu, trở về nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta có nhiều người như vậy. Chắc hẳn là đủ rồi khi Trương Vân quay đầu nhìn lại, liền kinh ngạc nhảy dựng lên, chủ thấy sắc mặt của Hồng Thành càng thêm khó coi, sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó như người mất hồn, chỉ sợ thân thể thực sự không khỏe, nếu đã như vậy thì làm sao có thể lại làm phiền hắn nữa chứ, thật không tốt mà. Trở về đi, trở về đi tự đáy lòng Hồng Thành đang thì thảo nói nhỏ với chính mình, hắn chỉ cảm thấy thật sự mệt mỏi đang quét bùa vây quanh mình, cũng đã đến lúc nên quay về nghỉ ngơi rồi. Ừ, ta đi về trước đây nhẹ nhàng thì thào một câu, Hồng Thành ngẩn đầu lên nhìn nàng một cách thật kỹ rồi chậm rãi xoay người bước về. Trương Vân nhìn hắn bước đi, đột nhiên cảm thấy tấm lưng ấy thật cô đơn, có chút lo lắng, không biết hắn có chống đỡ trở về được hay không, không khỏi lầm bẩm nói, tiểu đại phu nhìn rất không có tinh thần, giữa đường có thể bị té xỉu hay không, ta nghĩ ta nên đi cùng hắn một đoạn. Trương Vân nói xong vừa muốn quay đầu đuổi theo. Thường mãn cũng nhìn thấy Hồng Thành bước chân loạn troạc nghe được Trương Vân nói muốn đưa tiện hắn, lập tức nói, ngươi là một cô nương, không có sức lực lớn, nếu hắn ngất xỉu không đi được vẫn là để ta đi thì hơn lời này là xuất phát thật lòng. Mặc dù hắn cảnh giác rất lớn với Hồng Thành, nhưng từ trước tới giờ chưa từng tồn tại ý xấu, nên gặp tình huống này, hắn sẽ giúp đỡ khi có thể tất nhiên cũng có một nguyên nhân nữa là để ngăn cản Trương Vân đưa hắn đi. Trương Vân nghĩ tới cũng đúng nên gật đầu, xua tay dục hắn đi nhanh thường mãn vừa bước chân ra, nàng lại nghĩ đến điều gì, vội vàng nói tiểu đại phu đã giúp ta rất nhiều ta luôn xem hắn là một nửa đại ca cho nên ngươi đừng nhân cơ hội này mà bắt nạt hắn nàng biết thường mãn đối với Hồng Thành có một cảnh giác rất lớn, sợ hắn mượn cơ hội này mà khi dễ hoặc đà kích Hồng Thành cho nên vội vàng nói lời ngăn chặn không cho hắn làm sằng bậy. Chỉ cần trong lòng ngươi không có hắn ta liền coi hắn như đại ca khi thường mãn nghe nàng nói rằng coi Hồng Thành như một người đại ca thì lập tức trong lòng liền thoải mái trên mặt cười hì hì nói. Nói nhảm được rồi, mau đi đi. trương vân nhìn thấy bộ dạng không tốt của hắn, không nhịn được cười, lại thúc giục hắn đi thường mãn không nói gì, liền chạy theo. Thường mãn chạy được một đoạn thì đuổi kịp Hồng Thành thấy hắn bước đi chậm rãi, hai vai gục xuống, cả người tựa như chút hết năng lượng sống, làm cho người ta cảm giác như bị thu nhỏ mình lại vậy. Thời gian lâu như vậy, thường mãn luôn tồn tại khúc mắc với hắn, mà lúc này hai người ở một chỗ, nhưng cũng không biết phải làm sao, cứ như vậy đi theo hồng thành, chậm rãi đi về phía trước cho đến khi đi thẳng đến cổng sân mới dừng bước chân lại. Lúc này, Hồng Thành cũng dừng lại, đứng quay lưng về phía hắn một lúc, sau đó từ từ xoay nửa người sang, nhưng khuôn mặt lại rũ xuống, không nhìn rõ được nét mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói hơi thiều thào ra, nàng là một cô nương tốt người phải đối xử tốt với nàng nói ra những lời này, như là muốn dùng hết sức lực còn lại, giọng nói rơi xuống nhỏ dần, hắn quay mặt lại, bước chân loạn trọng có chút ngã xuống sân. Thường mãn ngơ ngác đứng ngoài sân, cũng không theo vào tận mắt nhìn Hồng Thành từng bước vào nhà, lời nói cứ vang vẳng bên tay, một lúc lâu sau mới quay đầu lại đi bộ trên đường. chương 103. Khi thường mãn trở lại cánh đồng ruộng lúa thì chương trình thường trụ thường lượng cũng đã tới rồi, bên cạnh đó còn mời được ông chủ mua cá và hai người làm công của hắn đưa tới. Nhìn thấy thường mãn xài bước từ bờ ruộng đi tới chương trình trên mặt hơi trầm xuống, miệng lầm bẩm nói, ngươi trở về từ lúc nào, sao lại tới đây? Thường mãn cũng không thấy thức giận, cười tô tuét nói, trình tử ta vừa về đến nhà, nghe nói nhà các ngươi sắp đánh bắt tôm cá, nên ta đến giúp một tay. Thường trụ thường lượng nhìn thấy hắn đến, vui vẻ đi qua chào hỏi, bọn họ với thường mãn đều là thân thích, chương trình tất nhiên mặt sẽ không quá gai gắt, chỉ là bĩu môi, đem chương vân kéo sang một bên, không để ý đến hắn quay đầu nói chuyện cùng ông chủ mua cá. Trương vân cũng không quá cố chấp, không thể trách đại ca được cho nên chỉ có thể lộ ra vẻ bất lực nhìn thường mãn, hắn hiểu được chỉ nhìn nàng cười, rồi cùng thường trụ thường lương bắt đầu cười dày, tất cuộn ống quần lên, chuẩn bị thương lượng bàn bạc xuống ruộng bắt tôm cá. Ông chủ mua cá mà chương trình mời họ đường. Khoảng 40 tuổi, mặt mũi hơi ngăm đen, dáng người khỏe mạnh toàn nhìn chính là người từ nghèo khó vất vả vươn lên nên nói chuyện rất thật thà cùng nói chuyện với chương trình một hồi, rồi nói, vậy chúng ta không cần bàn đến cây khác nữa, liền xem tôm cá bắt lên như thế nào, nếu tốt thì ta sẽ lấy tất cả. Có lời nói này của ông chủ đường, Trương Vân cùng chương trình đều rất vui mừng, chương trình lúc này quay người đi đến bên bờ cười dài cười tất mà bọn thường mãn, thường trụ thường lượng đã sớm chuẩn bị, vừa thấy chương trình bàn bạc xong liền lấy hơn 10 cái thùng lớn ở bên cạnh ruộng, cùng hai tay mò xuống dưới. Bây giờ lúa trên ruộng đã thu hoạch từ lâu, chỉ còn lại tôm cá trong các rãnh, rặng của ruộng, ngoài ra không còn gì nữa. Bốn chàng trai lần lượt đi xuống ruộng, nước ruộng ngâm tầm gần đến bắp chân, trời đã sang đông, nước ruộng có thể nói là lạnh cóng mấy người bọn họ đi xuống một chút liền run cầm cập cái lạnh làm cho hai bàn chân bị đông cứng, cứng ngắc, sau một lúc không còn cảm thấy chi giác gì nữa. Mặc dù trời lạnh kinh khủng, nhưng mấy người bọn họ cũng không chậm trễ, tất cả đều tàn ra, lội ra bốn góc ruộng, đem thùng nước bỏ vào bốn góc mương, tất cả đều lỗ hồng nên chỉ cần đem đất bùn chặn lại đào lên thì nước trong ruộng sẽ theo đó mà chảy ra ngoài tôm cá tự nhiên sẽ bị cuốn vào xô. Vì bốn góc được xả cùng lúc làm chậm tác động của dòng nước nên tôm cá không thể trôi ra khỏi thùng nước, sau một thời gian ngắn, mỗi người trên tay hai chiếc thùng đã đầy bùn nước cá và tôm. Giờ phút này, Trương Vân công việc bận ruộn lu bu trong tay mang theo một cái thùng rỗng, chạy tứ phía, giao cho bốn người bọn họ từng người một, còn ông chủ đường và hai người giúp việc mà ông ta mang theo giúp nhặt các thùng nước đầy, rồi để lại bốn góc đặt lại thùng rỗng vào. Ước chừng khoảng hơn hai khác, toàn bộ nước trong ruộng đã rút hết, lộ ra một lớp bùn lầy, các đường rãnh và rãnh nổi rõ ràng, Trương Vân đứng trên bờ ruộng nhìn xuống, thì thấy những con tôm cá đập mạnh và không bị dòng nước cuốn trôi. Đại ca, nhìn xem, tôm cá dưới ruộng còn nhiều lắm. Trương vân lớn tiếng gọi từ trên bờ ruộng chỉ tay đến. Trong ruộng, bốn người đều đem tất cả thùng nước lên bờ, sau đó quay đầu nhìn lại ruộng quả nhiên có rất nhiều tôm cá còn sót lại cho nên bọn họ lại tiếp tục bước xuống ruộng. Đại ca cẩn thận một chút bùn trên mặt đất rất trơn, đừng té. Trường vân lớn tiếng nhắc nhở có mấy người mỉm cười vẫy tay với nàng tự nhiên không dám nhấc chân từng bước từng bước đi tới chỗ tôm cá. Ông chủ đường bọn họ ở trên bờ ruộng đã bắt đầu đồ từng thùng nước đi ra ngoài. Đem tôm cá bỏ vào một thùng riêng, cứ như vậy thì sẽ dọn ra được vài cái thùng trống, Trương Vân chạy tới vội vàng cầm nó lên, ném thùng đến cho bọn họ ở dưới ruộng. Chương trình, thường trụ, thường lượng ba người đều bắt được thùng rỗng, còn một cái cuối cùng Trương Vân đưa đến cho thường mãn. Khi đến bờ ruộng gần cạnh thường mãn, Trương Vân gọi hắn một tiếng. Hai tay cầm thùng rỗng định ném đi, nào đâu biết rằng cỏ dại trên bờ ruộng đã bị nước bùn làm ướt một màng, Trương Vân hai tay dùng một chút sức lực, nên dưới chân đột nhiên trượt đi, nhất thời chân lảo đảo bước đi, nàng sợ tới mức lêu hét lên. Thường mãn đang đứng trong ruộng chờ nhặt cái thùng rỗng Trương Vân chuẩn bị ném, không biết được đột nhiên xảy ra một màn này, trong lòng nhảy dựng chạy về phía nàng theo bản năng. Bùn trên ruộng quá trơn, nhưng thường mãn không có cách nào bận tâm, hắn chạy xài bước lạng troảng trượt ngã nhiều lần, mắt đã nhìn thấy mép ruộng dưới chân không biết giẫm phải cái gì, mà một chân đi về phía trước trượt thẳng qua, sau lưng rơi ngã xuống bùn, nhưng hai tay vẫn chống đỡ về phía trước vững vàng đỡ được Trương Vân. Trương Vân cứ như vậy cả người ngã lên người thường mãn, hắn còn không có ẩm ừ, mở miệng liền hỏi Vân Nhi thế nào có bị thương không? Trương vân ngã ngơ người, mãi đến khi thường mãn hỏi, mới tỉnh lại tim đập mạnh, nhưng người rất nhanh phản ứng lại chật vật đứng dậy quay đầu lại nhìn thường mãn lấy thân mình đệm thịt cho nàng. Ta không sao, người thế nào, có bị thương hay không? Trương vân tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng phải tầm 7-80 cân, cứ như vậy nện lên người hắn, lực tác động tuyệt đối rất lớn, làm cho tim đập nhanh hơn, lo lắng không biết hắn có bị thương hay không. Lúc này, chương trình và những người khác mới phản ứng lại, vội vã bước tới đây. Thường mãn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Vân, vội vàng đưa tay ra lắc lắc giả vờ thoải mái, không sao ta không bị thương, người so với con mèo không thể nặng hơn bao nhiêu, nên sao làm ta bị thương được. Đến lúc này rồi mà vẫn còn nói đùa được thôi, mau dậy đi, dưới bùn lạnh lắm, cẩn thận bị đông lạnh giờ. Trương Vân không muốn nói đùa với hắn, vội vàng đưa tay ra muốn kéo giúp hắn lên. Thường mãn mỉm cười vươn tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại chống đỡ trên mặt đất bùn lầy Người cũng chậm rãi đứng lên, sau lưng nước bùn chảy xuống nhỏ giọt Còn có không ít chảy vào cụ áo hắn, cái lạnh lẽo chạm vào khiến hắn giật mình bừng tỉnh, miệng khẽ hét lên Làm sao vậy? trương vân nghe thấy tiếng hét của hắn, tưởng hắn đau ở chỗ nào nên vội vàng hỏi Một đôi mắt nhìn thẳng đánh giá hắn từ đầu đến chân, không có buông ra Hì hì, không sao đâu, có nước chảy vào quần áo, nên bị lạnh Thường mãn cười vui vẻ, hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm của Trương Vân dành cho mình, thân thể bẩn, hồi hám, lạnh lẽo, còn có chỗ bị nàng ngã nện xuống đau đớn, tất cả đều trở nên nhỏ bé tầm thường, thật sự trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào. Nghe hắn nói như vậy, Trương Vân thở vào nhẹ nhõm, sau đó chặt chẽ hỏi thêm vài câu, nghe hắn lặp đi lặp lại cam đoan không bị thương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Thế nào, không có bị thương chứ? Lúc này ba người bọn chương trình đều súm lại đi đến, lần lượt hỏi thường mãn, nhìn thấy hắn cười nói không sao, bọn họ mới cảm thấy an tâm. Nhìn ngươi cả người ướt đẫm thế này, nên về nhà thay quần áo đi, ở đây có ba người chúng ta cũng đủ nhân lực rồi, đi nhanh đi chương trình nhìn hắn người dính đầy bùn đất sợ rằng sẽ bị lạnh mà nhiễm bệnh, nếu là như vậy thì quá xấu hổ cho nên mở miệng bảo hắn trở về thường trụ thường lương cũng phụ họa theo. Thường mãn nhìn xuống, thấy lớp bùn nhão trên người vẫn đang tiếp tục chảy xuống, quả thật ở lâu hơn được nữa cũng không tốt, liền gật đầu, tiến lên vài bước nhấc chân đi lên bờ ruộng, sau đó xoay người vươn tay kéo Trương Vân, nàng cũng đi theo bước lên bờ ruộng. Mấy người chương trình thấy hắn chuẩn bị trở về, liền xoay người tản ra cầm thùng không chuẩn bị đi xuống bắt tôm cá. Chờ sau khi Trương Vân ổn định đứng trên bờ ruộng, thường mãn không rời đi liền, mà quay đầu lại nhìn bọn chương trình xoay đi thấy không có người chú ý bên này, liền nhỏ giọng nói, Vân Nhi ta có tin tức tốt chờ ngày mai tới tìm gặp ngươi rồi sẽ nói cụ thể cho ngươi biết. Ừm Trương Vân nhẹ giọng đáp, sau đó thúc giục hắn, được rồi, ta biết rồi, ngươi mau về thay quần áo đi, nếu còn chỉ hoãn nữa sẽ dễ bị cảm lạnh đó thường mãn thật sự cảm thấy trên người rất lạnh nên cũng không chậm trễ nữa tự mình đi giày và tất lúc trước rồi mỉm cười chào tạm biệt trương vân xài bước đi về phía trước một lúc sau liền ra khỏi bờ ruộng đặt chân đến đường ngoại thôn trương vân cứ nhìn hắn bước đi cho đến khi bóng lưng mơ hồ không rõ mới thu hồi ánh mắt tôm cá rơi xuống ruộng nhảy dữ dội chúng còn rất trơn trượt nên phải mất thời gian một lúc lâu bọn trương trình mới bắt hết cho vào thùng sau đó chậm rãi đi đến mép ruộng nhấc chân lên bước lên bờ ông chủ đường đã nhìn thấy tôm cá bắt lên được được nhìn thấy khá hài lòng nên liền đồng ý đem toàn bộ số tôm cá ở đây mua hết rồi bảo trương trình đi theo lên chấn để đem tiền bạc quyết toán cho xong. trương trình thấy ông chủ đường thẳng thắn như thế mọi việc diễn ra suôn sẻ tất nhiên là rất vui mừng ba người tìm một cái mương cao rửa sạch bùn đất trên chân sau đó đi giày và tất vào xách một cái thùng đi cùng nhóm người ông chủ đường. Trương Vân đi theo bọn họ ra khỏi bờ ruộng, cho đến khi đến ngoài đường thôn, Trương Trình mới nói: "Vân Nhi, ta đi cùng ông chủ đường qua xem, muội hãy đi về trước đi, muội xem trên người bẩn hết rồi, mau trở về thay người đi." Trương Vân tuy rằng vừa rồi không có rơi xuống bùn, nhưng cũng bị bùn bắn tung tuế tứ tung lên người khi ngã xuống, quả thật có chút bẩn, nên liền gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng đi đến gần tai Trương Trình nói nhỏ: "Bảo hắn đem bán giá cao, không được bán với giá rẻ." Chương trình sau khi nghe xong, nháy mắt với nàng một cái ý ra hiệu là mình đã hiểu, sau đó cầm thùng gỗ đi về hướng chấn trên trong khi Trương Vân đi theo hướng khác trở về đồn niền thôn. Sau khi trở về nhà Trương Vân liền đem quần áo bẩn trên người mình thay ra, khi thay quần áo, không ngờ lại nghĩ đến thường mãn, không biết hắn về nhà thay quần áo có bị cảm lạnh hay không, ngày mai phải nhìn kỹ hắn mới được nhất định phải nhìn sắc mặt của hắn một chút nếu không sẽ không yên tâm. Trương Vân nghĩ thầm, không chút chậm trễ, nhanh chóng thay quần áo, cũng gom lại những bộ quần áo bẩn chưa giặt trong nhà, đem đến sông Thanh Lĩnh giặt sạch. Đến chiều tối, chương trình trở về với vẻ mặt hưng phấn, về đến nhà liền đem túi tiền móc ra, đưa 5 lượng bạc bán tôm cá cho Chu Thị. Chu Thị nhìn thấy bạc hai mắt cười như hình trăng lưỡi liềm, lại nói rằng con gái nhà mình thật có bản lĩnh, nghĩ ra một ý tưởng như vậy cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Đợi đến khi Trương hữu Khánh và Trương Liên Căn bọn họ trở về Chu Thị liền đem tin tức tốt này nói cho bọn họ biết Bữa cơm chiều hôm đó, trên bàn ăn không mất tiếng cười Trong thời gian này, nhà họ Trương Bàn Bạc chuẩn bị bán dầu trà Sau khi mổ heo cũng đem bán đi, lấy tiền mua ruộng Đến lúc đó sẽ có ruộng nước nuôi tôm cá trồng được hạt thóc Không thiếu tôm cá để ăn mà trong nhà cũng có thể ăn cơm trắng Hơn hết lại có rất nhiều cách để kiếm tiền Chủ cần nghĩ tới đây là mọi người đều rất vui vẻ chương 104 Ngày hôm sau, Trương Vân ở nhà say nhân hạt quả dầu trà chờ đợi Thường Mãn cho người đến tìm nàng báo tin, nhưng cả một ngày trời, mắt thấy đã qua giữa trưa, mặt trời dần ngả về phía tây, mà không có một bóng người đi lại, lúc đầu nàng còn cho rằng Thường Quyên sẽ đến, nhưng cũng không thấy nàng ấy đâu cả. Trương Vân không khỏi lầm bẩm trong lòng, Thường Mãn mới từ Thường Châu trở về, theo tính tình của hắn, nhất định sẽ sớm muốn tìm gặp nàng, ngày hôm qua đã đồng ý hẹn nhau rồi, mà sao cả ngày không thấy ai. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nghĩ đến hôm qua hắn bị ngã xuống, nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ là bị cảm lạnh rồi, nếu không làm sao có thể thất hẹn. Vừa có lớp suy nghĩ này, Trương Vân không thể chờ được nữa, vừa khéo hôm nay đến lượt Trương gia đi đến học đường đưa đồ ăn, cho nên Chu Thị đã xuống bếp sớm hơn ngày thường một ít, đợi đến khi mùi thơm của đồ ăn bay ra, nàng liền đứng dậy, bận rộn giúp đỡ sắp xếp đồ ăn gọn gàng vào trong nồi, bỏ vào trong rổ, rồi chủ động nói muốn đưa đi học đường. Được rồi, đi đi, ra ngoài đừng chậm trễ nữa, khi con từ học đường quay về cũng là lúc ông nội và cha con từ dưới ruộng về nhà, nên sau khi con trở về là có thể ăn cơm chu thị đồng ý, lại dặn dò thêm vài câu Trương Vân gật đầu đồng ý cho những phần đồ ăn đã đóng gói vào rổ che rồi mang ra ngoài. Sau khi đi qua sông Thanh Lĩnh, nàng nhanh chóng đi về hướng nhà thường mãn, chờ đến khi cổng sân nhà hắn xuất hiện trong tầm mắt thì ngừng lại. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng đến trước nhà thường ra rồi nàng có chút do dự, không biết nên tìm cái cỡ nào để đi vào, nếu thiệu thị bọn họ hỏi đến thì nàng nên nói gì đây. Trong lòng do dự nên Trương Vân không dám đi vào, đứng ở trên con đường nhỏ bên ngoài cổng sân nhà thường ra qua một hồi lâu cũng chưa bước đi về phía trước. Quên đi, cứ vào trước rồi nói sau, nếu không thì không có cách nào biết được tình hình hiện tại của hắn, Trương Vân cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Đang định bước lên đi về phía trước thì đột nhiên có người vỗ vai nàng một cái, bóp từ phía sau lưng, nàng hoàn toàn không để ý đến đằng sau nên thực sự phát hoảng Ha ha, dọa được ngươi rồi Trường vân sợ tới mức đưa tay che ngực chưa kịp quay đầu lại thì tiếng cười vang lên, giọng nói quen thuộc này vang lên, nàng liền đoán được người phía sau là thường quyên Tiểu quyên, ngươi dọa chết ta mất thôi trương vân quay đầu lai đánh thường quyên một cái, trong miệng thì oán trách Thường quyên cười nhảy ra xa, miệng trêu chọc ngươi sao lại ở đây, tới tìm mãn từ ca. trương vân trong lòng vẫn đang hoảng sợ đập lộp đột, nghe nàng hỏi cũng không trả lời, chỉ giả bộ quay tức giận quay đâu đi, cố ý không để ý tới nàng. Thật đúng là tức giận nha, được rồi, ta sẽ bồi thường cho ngươi, hay là ta gọi một tiếng kêu mãn từ ca ra đây gặp ngươi, vì vậy ngươi cũng đừng giận nữa. Thường quyên cười hì hì nói, sau đó ngẩng mặt lên, giả bộ như muốn gọi người. trương vân nóng nảy đánh thường quyên một lần nữa. Không cho nàng kêu hết to, kẻo hàng xóm đều nghe thấy, ngươi còn trêu chọc ta nữa, cứ như vậy thì ta sẽ thực sự tức giận đấy. Thường quyên trêu đùa nàng một lúc rồi mới cười nói, được rồi, được rồi, không chọc ngươi nữa, mãn từ ca căn bản không có ở nhà, nếu ta muốn gọi cũng không có người ra đâu. Không ở nhà, Trường Vân đang mang cái rổ trong tay, căn bản là không có đánh thường quyên, sau khi trêu đùa một hồi, đang chuẩn bị ngừng lại đi về thì đột nhiên nghe nàng nói lời này nên bật thốt ra hỏi. Thường quyên cười gật đầu ừ, mãn từ ca đã ra ngoài từ sớm ta vừa mới ở nhà ca ấy ra, còn chưa có thấy ca ấy trở về, ngươi có lời gì muốn nói có thể nói với ta chờ mãn từ ca trở về ta sẽ thay ngươi truyền lời lại cho. Nghe ý tứ trong lời nói của thường quyên, thì thường mãn chắc không có chỗ nào không khỏe Trương Vân liền yên tâm, lắc đầu nói, không có việc gì quan trọng Vừa lúc ta đem đồ ăn đến học đường cho phu tử nên tiện đường đến đây Thôi không nói với ngươi nữa ta đi đây, không đồ ăn nguội mất nói xong Trương Vân vẫy vẫy tay với nàng chuẩn bị đi học đường Trương Vân vừa mới quay người, thường quyên liền chạy lên nắm lấy tay nàng cười nói Vừa khéo ta cũng không có việc gì ta đi cùng ngươi cho vui Thường Quyên là người thích vui chơi, nên Trương Vân cũng không nghĩ gì, hai người nói chuyện cười đùa suốt một đường đến bên ngoài học đường. Lúc này học đường đã than học nên khi Trương Vân với Thường Quyên đến thì bên trong rất im ắng, hai người ngừng nói cười cùng nhau bước thẳng vào phía sau lớp học. Khi đi ngang qua lớp học nghe thấy bên trong có âm thanh nhỏ truyền ra, hai người liền đi đến cửa sổ, nhón chân lên nhìn vào thì thấy ngô phu tử đang ngồi trước bàn dạy học phía trước thu dọn sách trên bàn, ngoài ra còn có ngô Húc lãng đang cúi xuống sắp xếp lại băng ghế nhỏ lớp học. Trường Vân đang muốn đi vào giúp đỡ một tay, để cho ông cháu ngô phu tử sớm có thể ăn cơm lúc nóng hổi, vì thế nàng nghiêng mặt nhìn thường quyên, muốn nói một tiếng với nàng. Lúc nàng nghiêng mặt nhìn qua, vừa khéo nhìn thấy khuôn mặt và sau tai của thường quyên giống như có chút nhiễm đỏ lên, đôi mắt của nàng đang nhìn chăm chú vào bên trong. Trương vân chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn qua cũng không nghĩ tới có điều gì khác thường, thấy thường quyên không để ý tới nàng, liền xoay người bước nhanh tới bàn đá cách đó không xa, đặt cái rổ trong tay xuống, rồi bước đi trở lại chuẩn bị kéo thường quyên đi vào lớp học cùng nhau giúp đỡ dọn dẹp. Mới vừa đi đến bên người thường quyên thì chợt nghe bên trong có lời nói truyền ra, thế là lại nhón chân lên lần nữa nhìn vào bên trong, lúc này đây Ngô Húc Lãng đã ngồi bên cạnh Ngô phu tử đang lắng nghe ông nói. "Chuyện ông đã nói qua vào buổi trưa, cháu đã nghĩ kỹ chưa?" "Nếu cháu Vân Nhi ông nội sẽ chọn một thời gian tới cửa để cầu hôn." Giọng nói của Ngô phu tử nhẹ nhàng vang lên, và nó cũng rõ ràng truyền vào trong tai của hai người các nàng. Dưới tình huống không hề biết gì cứ như vậy nghe được lời có người muốn cầu hôn bản thân, khiến Trương Vân cả người đều ngây dại ra. Vân Nhi là đang nói ta sao? Trong lòng Trương Vân đột nhiên nhảy ra câu hỏi này, nàng thật sự không kịp phản ứng gì quả thật có chút bối rối, cảm giác không giống như đang nói về bản thân mình mà là nói về người khác mặc dù phu tử mỗi lần nhìn thấy nàng đều khen ngợi, nhưng nàng luôn nghĩ đó là lời nói khách khí của một ông lão chưa đâu biết được là kín đáo có ý tư muốn cầu hôn nàng cho cháu trai thật không thể tin được. Sự việc này đột ngột xảy ra khiến cho đầu óc của trương vân bỗng trở nên rối bời, nhưng lời nói bên trong lại tiếp tục vang lên. Lấy vợ thì nên lấy người hiền lành đảm đang, Vân Nhi là lựa chọn tốt nhất để lấy về làm vợ. Nha đầu này nhất định sẽ thay chồng chăm sóc nuôi dạy con cách quản lý nhà cửa rất tốt. Ông nội thực sự không muốn cháu bỏ lỡ một cô nương tốt như vậy ngô phu Từ chậm rãi nói. Nói đến tận đây rồi, Trương Vân không dám ở lại nghe nữa kéo thường quyên đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh chuẩn bị chạy ra ngoài rời đi. Việc này đối với Trương Vân mà nói không phải là chuyện nhỏ cho nên không để ý đến thường quyên ở bên cạnh khi nàng xoay người chạy. Lại không ngờ dưới chân thường quyên vẫn không nhúc nhích, trên tay đột nhiên kéo nàng, bất ngờ không kịp phòng bị cộng với một chút sức lực hơi mạnh, khiến cho nàng lảo đảo mấy cái, người ngã về phía sau đập vào cửa sổ cái rầm, phát ra một tiếng động thật lớn. Hai ông cháu ở trong lớp học nghe được tiếng động đều quay đầu nhìn ra, nhưng cửa sổ có hơi cao nên từ bên trong chỉ có thể nhìn thấy chán của họ, vì thế không thể phân biệt được đó là ai, lúc này ngô húc lãng dừng một chút rồi bước đi ra ngoài. Còn đứng ở đây làm chi? nhi mau lên trương vân ngã đập vào cửa sổ nhưng không quan tâm sau lưng đang đau đớn vội vàng đứng dậy sốt ruột đè thấp giọng nói rồi chạy nhanh chân ra ngoài tránh cho khỏi chạm mặt với ngô húc lãng dưới loại tình huống này mà cả hai người gặp mặt nhau thì xấu hổ chết đi được trương vân nhanh chân chạy ra ngoài lại không kéo theo thường quyên lúc chạy một hơi ra đến bên ngoài quay đầu nhìn thì mới phát hiện thường quyên vẫn chưa đuổi kịp trong lòng trở nên sốt ruột nên ngẩng đầu hướng vào bên trong nhìn một lúc sau mới thấy bóng dáng thường quyên xuất hiện trong tầm mắt Ngô húc lãng từ trong lớp học đi ra, ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng lưng của thường quyên, đang định gọi nàng thì thường quyên đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn hắn thật sâu, miệng ngập ngừng mấy cách giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì ra ngoài miệng, xoay đầu chạy ra ngoài. Tiểu quyên, sao ngươi chậm như vậy, chúng ta mau chạy nhanh đi Trương Vân vừa thấy thường quyên đến, vội vàng đi qua nắm lấy tay nàng, chạy đi một mạch không ngừng nghỉ, không quay đầu lại. Hai người chạy một quãng đường dài trong một hơi, nên khi dừng lại có chút hụt hơi, Trương Vân thở hồn hển một lúc mới bớt căng thẳng. Chờ đến khi hơi thở tạm ổn định lại bình thường, Trương Vân nghĩ muốn nói với thường quyên, bảo nàng đừng đem chuyện hôm nay nghe được nói ra chỉ là không muốn chuyện này truyền ra ngoài, bản thân sẽ có thời gian để nghĩ ra được đối sách tốt làm sao để có thể khiến cho Ngô Phu Tử từ, từ bỏ ý nghĩ muốn cầu thân này. Trương Vân nhanh chóng quay đầu lại, định mở miệng nói, nhưng lại phát hiện thường quyên cúi đầu xuống không nhìn nàng, vì thế lấy tay đẩy nhẹ một cách tiểu quyên ta muốn thương lượng với người một chút chuyện hôm nay đừng kể ra ngoài được không. Nàng nói một lúc lâu, không thấy thường quyên ngẩn đầu lên hay là trả lời Trương Vân liền cảm thấy kỳ lạ cho nên vội tới gần kéo tay nàng hỏi, sao vậy? Người luôn cúi đầu, mà cũng không thấy nói chuyện. Vừa hỏi thêm như vậy, Thường Quyên mới lắc đầu, cảm giác được Trương Vân đang nghiêng người vào để nhìn khuôn mặt mình, nên Thường Quyên vội lùi ra sau một bước, rồi đột nhiên quay đầu chạy về phía trước. "Tiểu Quyên, Tiểu Quyên!" Trương Vân không hiểu nhìn bóng lưng Thường Quyên chạy đi xa, theo bản năng chạy theo, gọi lớn tiếng. Tiếng gọi vừa dứt lời, thì bên cạnh lối rẽ ven đường có một bóng người chạy ra, nhanh chóng đuổi kịp đến theo Trương Vân. "Vân Nhi, từ xa đã nghe thấy tiếng của ngươi rồi, có chuyện gì sao?" Trương Vân ngừng bước chân một chút quay đầu lại nhìn thấy thường mãn, vội vàng tiến lên kéo hắn, sốt ruột nói ta cũng không hiểu được có chuyện gì tiểu quyên hình như có chuyện gì đó, nàng vừa mới chạy đi, người mau đuổi theo đi xem nhanh lên. Tiểu quyên có chuyện gì sao? Thường mãn mắt nhìn về phía phương hướng Trương Vân chỉ buột miệng nói thường quyên ngày thường vẫn luôn cười đùa vui vẻ, nên nhất thời thật sự không nghĩ ra được nàng có chuyện gì. Trương Vân quĩnh lên, vội vàng đẩy hắn mấy cái, lớn tiếng nói: "Đừng hỏi nữa, ngươi còn ngẩn người ở đó làm chi, mau đuổi theo đi." Thường mãn lúc này mới phản ứng lại, thấy Trương Vân sốt ruột lo lắng như vậy, liền bỏ lại một câu bảo nàng đừng lo lắng, rồi nhanh chân đuổi theo. Nhìn thấy bóng dáng Thường mãn chạy lao đi, mãi cho đến khi khuất bóng, Trương Vân mới chậm rãi xoay người đi về phía nhà mình. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì đây, những chuyện phiền phức đều trộn lẫn vào nhau ở cùng một chỗ, Trương Vân nghĩ đến thường quyên lúc ở học đường, trong lòng có chút bối rối, dưới chân đi từng bước một thật lâu mới đi vào sân nhà. Lúc đi vào sân, người trong nhà đã trở về, chỉ đợi nàng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, Trương Vân vội vàng thu dọn tâm tư sang một bên, không muốn bị người nhà nhìn thấy, rửa tay xong liền đi vào nhà trinh ăn cơm. Ăn xong bữa tối không có khẩu vị gì, Trường Vân giúp đỡ Chu Thị mang bát đĩa, đũa vào phòng bếp sửa sạch đang bước vào nhà chính, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Thường Mãn đang đi vào sân, bước đi thẳng đến hướng chỗ nàng. chương 105. Trường Vân nhất thời sững sờ cả người khi nhìn thấy Thường Mãn, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, thấy hắn càng ngày càng đi đến gần gần, liền có chút hoảng hốt nhưng lúc này mọi người đều đang ở nhà cho nên nàng không dám đi lên gặp mà chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn hắn bước từng bước đến thường mãn người đến nhà của ta làm cái gì trương trình từ trong nhà chính chạy ra chỉ vào hắn hét lớn trương vân trong lòng rất lo lắng nhưng lúc này chu thị đã tiến lên nắm lấy cánh tay nàng nhìn nàng rồi kéo vào phòng bếp miễn cưỡng đi theo chu thị vào phòng bếp trước khi bước vào trương vân quay đầu nhìn lại thì thấy thường mãn đang dùng sức kéo tay của trương trình liền kéo hắn vào nhà chính trầm giọng nói chúng ta đi vào nhà nói chuyện Chương trình tất nhiên là không thuận theo, mạnh mẽ dùng sức khoát ta ra, nhưng cũng không thoát ra khỏi sự kiềm chế của thường mãn. Trương Vân chỉ nhìn thấy hai người bước vào nhà chính, ngoài ra không biết chuyện gì nữa, nhưng nàng không dám đi qua xem, chỉ có thể rầu dĩ vào trong phòng bếp. Sau khi vào phòng bếp, Trương Vân ngồi xuống băng ghế, đem bát đũa vùi đầu vào dừa, nhưng lại hoàn toàn lơ đỉnh không yên lòng, vừa suy đoán ý thứ hành động lần này của thường mãn. Vừa lo lắng hắn sau khi bước vào nhà chính sẽ xảy ra chuyện gì, nói tóm lại là đủ thứ suy nghĩ trong đầu cứ rập rờn tim cũng như đang treo lơ lửng và không có dấu hiệu của nó. Chu thị ở một bên yên lặng nhìn con gái một lúc lâu trong lòng biết con có chút xúc động nhưng cũng không có vạch trần, chính là tiếp tục làm việc nhất thời trong phòng bếp liền một mảng im lặng. Trương Vân đang rửa bát đũa chuẩn bị lau khô rồi cất vào tủ, đột nhiên có tiếng hét rất to truyền ra kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống, trong lòng nàng nhất thời trở nên lo lắng, không thể chịu nổi bình tĩnh nữa, đặt bát đũa xuống rồi chạy ra bên ngoài. Chu Thị sững sờ một hồi mới phản ứng lại, liền gác công việc trong tay xuống, đi theo ra khỏi phòng bếp. Trương Vân chạy nhanh ra hướng phòng chính, vừa tới cửa nhìn vào trong, chỉ thấy đàn ông già trẻ trong nhà đều đứng, mà thường mãn đang quỳ trên mặt đất, bên cạnh có một cái ghế dài rơi xuống đất âm thanh vừa rồi, hẳn là do đá băng ghế ra. Người còn dám tới cửa cầu hôn, thật nghĩ Vân Nhi nhà chúng ta dễ ăn hiếp lắm phải không, người có tin ta sẽ đá chết người bây giờ không. Trương Vân còn chưa phản ứng lại biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe Trương Liên Căn chửi ầm lên, hiển nhiên vừa rồi là ông đá ghế xuống, mà bây giờ còn chưa hết giận nên muốn đánh chửi nữa. Mắt thấy Trương Liên can định lao kên đá người, cha con Trương hữu Khánh và Trương Trình liền xông lên ngăn cản, Trương Vân Sở tới mức cuốn quyết chạy vào nắm lấy cánh tay của Thường Mãn, người còn không mau rời đi thật sự muốn chờ đến khi bị đánh nhà miệng vừa thúc sục, hai tay dùng sức cô kéo hắn đứng lên. Nhưng nàng kéo thế nào đi chăng nữa, Thường Mãn cũng chỉ đứng yên bất động, sau đó đột nhiên dùng tay trái nắm lấy cổ tay nàng lớn tiếng nói, cháu thật tâm rất muốn cưới Vân Nhi, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, mong mọi người hãy đồng ý cửa hôn sự này. Hành động đột ngột này làm cho người mọi nhà họ trương choáng váng, Trương Vân chỉ cảm thấy một tiếng nổ bùng bên tai, tức giận đến không chịu được, không biết trong đầu hắn có phải ngập uống nước rồi hay không mà ở thời điểm này còn nói chuyện này như đổ thêm dầu vào lửa. Ngay sau đó toàn bộ khuôn mặt của Trương Liên Căn đều đã đỏ lên, rõ ràng là quá tức giận, mặc kệ con trai và cháu trai có ngăn cản như thế nào thì hai tay ông dùng lực vươn đẩy ra, miệng mắng lớn tiếng, thằng nhóc khốn nhà ngươi còn không mau buông tay ra cho ta, ngươi còn dám kéo vân nhi thử coi ta hôm nay sẽ làm cho ngươi không ra được cửa nhà Trương ra. Lúc này, Trương Vân không thể giúp thường mãn được nữa, vùng vẫy thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn, đầy mạnh hắn, hạ giọng xuống mức thấp nhất mắng, ngươi lại làm lộn xộn cái gì vậy, có tin hay không từ nay về sau ta sẽ không gặp mặt ngươi nữa. Lời uy hiếp này rất nhanh có hiệu quả, thường mãn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi trương vân, sợ nàng sẽ không chịu gặp nhìn hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, dưới sự thúc dục nhiều lần của nàng, thật sự không có cách mới nào khác nên mới ra khỏi nhà chính, đi ra nhà trương gia. Một hồi bão tố ập đến lúc này mới dừng lại, nhưng trương liêm căn vẫn còn thừa hồn hền vì thức giận đá vào mấy chiếc băng ghế, miệng mắng to một hồi. Sau khi mọi người nhà nhiều lần khuyên bảo mới dừng ẩm ý lại, giận dữ đi ra khỏi nhà chính trở về phòng của mình. Sau khi thuyết phục được Trương Liên Căn dừng lại, những người tài khác mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, vẻ mặt của mọi người đều không tốt lắm, nên tự mình quay về phòng. Trương Vân nhìn sắc mặt khó chịu của mọi người trong nhà, chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên từ trong phòng chính đi ra chậm rãi đi vào phòng của chính mình. Vừa đi đến cửa phòng, phía sau có một lực đạo kéo nàng một phen vào phòng, đóng cửa xong liền đi tới bàn thắp đèn dầu. Trường vân sớm đã cảm thấy hẳn là đại ca, vì thế để cho hắn kéo vào chờ sau khi thắp đèn dầu sáng lên, liền đi đến bên giường ngồi xuống, đợi hắn hỏi chuyện. Vân Nhi, muội nói thật cho đại ca biết thường mãn đi tới cầu thân, muội trước đó có biết hay không? Chương trình ngồi xuống băng ghế cạnh bàn thẳng thắn hỏi. Trương Vân ngước mắt lên thấy khuôn mặt của chương trình trông có chút nặng nề dưới ánh đèn mờ ảo trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Đại ca chuyện này rõ ràng sẽ làm cho ông nội thức giận thế thì tại sao lại để cho hắn đến chọc tức ông nội ca nói muội có phải ngu ngốc như vậy hay không. Trước đó quả thật Trương Vân không biết cho nên lúc này cũng rất thẳng thắn chương trình nhìn bộ dạng chắc chắn của muội muội trong lòng thoáng chút an tâm nhưng miệng vẫn cứng rắn nói ta sớm nói cho muội biết đừng để ý đến hắn muội xem đã biến thành như vậy rồi sao còn không biết sắp xếp như thế nào đâu nghĩ lại hai hàng lông mày nhất thời dựng đứng lên tức giận nói ta đã ngàn phòng vạn phòng để hắn không đến được gần muội nhưng lại không nghĩ tới thằng nhóc này còn dám làm loạn xảy ra chuyện như thế này nữa Trương Vân không nói gì, chờ chương trình phát thiết bực tức ra xong mới nói một câu mệt, rồi đuổi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa liền đi lên giường nằm xuống. Cả một đêm nằm trên giường, Trương Vân không thể nào ngủ yên ổn được nhất thời nghĩ đến chuyện thường mãn tới cầu thân, trong lòng lại một trận phiền chán, không biết khúc mắc này đến bao giờ mới được cười bỏ. Ngày hôm sau khi thức dậy rời khỏi giường, Trương Vân cảm thất mệt mỏi, chóng mặt thật vất vả mới dùng sức hai tay để xuống được giường, nhưng khi đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho phát hoảng. Không ngờ sáng sớm thường mãn lại đến nhà họ Trương nữa, vừa đẩy cửa ra thì tình cờ thấy hắn ở ngoài cổng sân đi vào. Thằng khỉ kia, người muốn tìm chết có phải không? Lúc Trương Vân đang sừng sốt thì chương trình đã phát hiện ra thường mãn, lật đật vọt tới kéo thẳng cổ áo hắn đi ra ngoài, nhỏ giọng quát. Trình tử, người buông ra ta lần này đã quyết tâm, trừ khi nhà người đồng ý cầu thân mới thôi, cho dù có đánh con mắng ta cũng sẽ không buông tay thường mãn hai chân cố định tại một chỗ, ra sức giữ chặt tay chương trình, miệng lớn tiếng nói rõ lập trường của mình. Cái này xem như là một ngọn lửa Trương liên căn cong chưa ra khỏi phòng, sau khi nghe được tiếng nói, liền kéo rầm rầm cửa ra, không nói một lời nào chạy thẳng vào phòng bếp cầm đòn gánh ra đánh thẳng lên đùi của thường mãn. Ta đánh cho ngươi quẻ luôn, xem ngươi còn có thể bước vào sân nhà chúng ta hay không tình tình nóng nảy của Trương Liên Căn bùng lên, thật sự không ai có thể ngăn cản được, lúc này hắn đã nổi trận lôi đình nên từng đòn gánh trong tay rơi như mưa xuống đất phát ra âm thanh rất nặng trĩu Thường mãn cũng là một con lừa ngoan cói, cũng không chịu lùi bước mà kệ Trương Liên Căn đánh, trong miệng còn không sợ chết gieo lên, cho dù có đánh quẻ cháu, cháu cũng phải bỏ đến để cầu thân, đời này, nếu không phải là Vân Nhi, cháu sẽ không lấy vợ. Trương vân nhìn thấy tình cảnh này, nào còn lo nghĩ tới cây khác nữa, nhanh chân chạy tới chỗ bọn họ, không đợi nàng chạy đến trước mặt ngăn cản, chỉ nghe bốc một tiếng, đòn gánh phóng ra, bay lên cao rồi nhanh chóng rơi xuống mặt đất bùn trong sân. Trường liên căn miệng hồ có chút nứt ra toát ra một tia máu đỏ, vừa rồi hắn cứng rắn quá, nên không cầm chắc được cây đòn gánh nên một hồi liền bị ném đi. Tận dụng cơ hội này, Trương Vân lao tới, dùng sức hai tay đẩy mạnh thường mãn, gầm nhẹ nói, người đi mau đi ta tuyệt đối sẽ không gà cho người què chân. Trương Trình ở một bên này không quan tâm đến thường mãn nữa, vội vàng chạy đến đỡ người Trương Liên Căn kiểm tra thương tích rồi giúp ông Thuận Đường đang tức giận, hắn cũng sợ thường mãn bị đánh đến thương tích đến lúc đó Trương Gia cũng không có cách nào mà nói với người ta được. Hiện tại có chương trình ngăn cản một hồi, Trương Vân càng thêm sức lực đẩy kéo thường mãn ra khỏi sân, đến bên ngoài cửa giận tái mặt quát lớn, người điên rồi có phải không, ngày hôm qua còn chưa đủ à, hôm nay còn đến để bị đánh, chưa thấy ai ngốc như ngươi vậy, ta cũng không muốn gả cho một tên ngốc tử, một người quẻ đâu còn không đi mau, hay là muốn quay lại lần nữa. Sau khi mắng xong, cũng mặc kệ Thường Mãn có nghe được hay không, Trương Vân xoay người chạy vào trong sân, nàng cũng không dám ở lại quá lâu, như vậy sẽ chỉ khiến cho ông nội càng thêm bực mình. May mắn thay, Thường Mãn vẫn có thể nghe được vài lời của nàng, sau khi nàng chạy vào sân, không thấy hắn đi theo vào nữa, lúc này Trương Vân mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Chính là nàng nhẹ nhàng thở ra chưa được bao lâu, ngày vẫn chưa trôi qua đi, đến khi ăn xong cơm chiều tối, Thường Mãn lại đến cửa, nhưng lần này hắn học thông minh hơn nhiều rồi. Không có đi một mình, mà dẫn theo cha nương của mình cùng đến. Thường thiết mộc thiệu thi mang theo thường mãn, thường phú, một nhà bốn người cùng nhau đến cửa, mọi người trương gia hoàn toàn không nghĩ tới, buổi sáng sau khi náo loạn như vậy rồi mà thường còn dám đến lần nữa, hơn nữa còn mang theo trường bối, bày ra càng thêm chính thức trường hợp cầu thân. Tiểu thị dù sao đã giúp nhà trương gia rất nhiều về chuyện dụng cụ cảnh lá hương bồ, mà thường thiết mộc trước giờ vẫn luôn thân cận, bọn họ cũng không xúc phạm đến người nhà trương gia, cho nên già trẻ lớn bé trương gia tất nhiên không thể không cho họ mặt mũi, nhưng trên mặt vẫn hiện ra nét không vui, trong đầu không hiểu được cảm giác chuyện sẽ như thế nào. Liên căn thúc hiệu khánh cơm chiều tối đã ăn chưa vừa bước vào sân, thường thiết mộc đã đi nhanh đến trước sảnh nhà chính tươi cười chào hỏi. Người nhà Trương gia nhất thời không biết tiếp đãi bọn họ như thế nào, may mà Chu thị là người phản ứng đầu tiên, vội vàng đi ra, trên mặt có chút miễn cưỡng cười nói, nhà chúng ta vừa ăn xong rồi, các ngươi vào nhà ngồi đi cả nhà đã tới cửa, nàng cũng không thể xấu hổ mà để bọn họ ở ngoài, vì thế liền mời bọn họ vào nhà. Sau khi Chu Thị mời bọn họ vào nhà chính, liền nhìn trộm qua Trương Liên Căn, nàng thật sự sợ cha chồng sẽ phát hỏa, đến lúc đó tình cảnh sẽ rất xấu hổ, nếu thực sự xảy ra chuyện không vui, thì chuyện này sợ không giấu giếm được chắc chắn lời đàm tiếu trong thôn sẽ truyền ra, nàng lo nhất chính là điều này. Với tình cảnh này, Trương Vân không thể ở lại đây, nên chỉ có thể đứng dậy, sững sờ một lúc rồi chạy ra khỏi nhà chính, không cần biết chuyện cầu thân có thành công hay không, nàng cũng không dám ở lại, nói thật nàng rất sợ nhìn thất ai đó mất kiểm soát. Sau khi Trương Vân chạy ra khỏi nhà chính, đi thẳng vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại, chạy đến bên giường ngồi xuống. Lẳng lặng ngồi một hồi lâu, nhưng trong đầu vẫn không thể bình tĩnh được, vừa lo lắng trong nhà chính sẽ xảy ra điều gì đó. Thứ hai là lo lắng không biết chuyện cầu thân có thể thành hay không, tóm lại cả trái tim rất bất ổn, phập phồng, không thể yên tâm được. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé Và đừng quên vào trang cũ đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe